Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cá Audio Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong quân gia phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký Hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh Các bạn cũng đừng quên comment cảm xúc của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nha Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của một truyện Truy Thê Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thôi. Khụ khụ. Hình Ninh đang uống nước đột nhiên bị sặc rồi ho liền mấy cái. Nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến cho cô cảm thấy có chút đau rát nên đưa tay lên vuốt lấy cổ mình. Sao tự nhiên lại bị sặc như vậy chứ? Lẽ nào có ai nhắc đến mình hay sao? Hình Ninh mày buông một câu thắc mắc, cô rõ ràng đã uống rất từ tốn mà, sao có thể đột nhiên bất cẩn như trẻ con để mình bị sặc nước như vậy chứ? Bên ngoài bắt đầu có mưa rơi. Thời tiết những ngày gần đây ở Paris luôn giống nhau, về đêm sẽ có mưa phùn nhẹ, không khí có chút xe lạnh khiến cho người ta thật muốn chui vào trong chăn sớm nhắm mắt mà đi ngủ. Chị Hình Ninh, chị đã ngủ chưa ạ? Hình Ninh vẫn đang trong tư thế nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành bản thảo thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang đen, theo đó là thanh âm trong trèo như thanh thủy của Annie xuyên qua cánh cửa gỗ. Mà đi vào trong phòng cô Em đợi chị một chút Chị vẫn còn thức Hình ninh nói rồi nhanh chóng đẩy ghế ra Mà đứng lên Đi đến gạt tay nắm cửa phòng mở cửa Cho Annie đi vào bên trong Khoảnh khắc khi cô mở cửa ra Liền thấy hai tay Annie Đang ôm một cây gối trước ngực Đầu cô bé hơi nghiêng về bên trái Mà nhìn vào trong phòng Thấy đèn bàn làm việc của cô Đang được bật sáng Liền có chút ngần ngại hỏi Chị đang làm việc à Có phải em tới không đúng lúc? Đã làm phiền đến chị rồi không? Không có Chị cũng đã làm xong hết việc hôm nay rồi Em vào trong đi Hình Ninh nói rồi lách người qua một bên Để Annie đi vào bên trong Sau đó mới đóng cửa phòng lại Chị Hình Ninh Tối nay em có thể ngủ cùng với chị được không? Mỗi căn phòng ngủ trong nhà Đều được bài trí bằng một chiếc giường lớn Cho nên đừng nói là hai người Ba người lớn cũng có thể nằm ngủ thoải mái cùng với nhau Chỉ cần Hình Ninh đồng ý là được Được chứ Dù sao giường cũng rộng rãi mà Hình Ninh cũng không câu nệ chuyện ngủ chung với Annie Hiện tại vẫn còn sớm Hai người lại cùng là con gái Có rất nhiều chủ đề để có thể nói chuyện với nhau Xem như là khiến tâm trạng của Hình Ninh tốt lên vậy Thật ạ Annie nói rồi nhanh chóng đặt gối của mình xuống giường Miệng vẫn không ngừng nói Đã lâu lắm rồi em mới lại ngủ chung với người khác đấy Chị Tối nay chị nhất định phải thức cùng với em Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến của chị đấy Ý kiến của chị sao Hình Đinh nghe thấy vậy Ánh mắt cô nền hiện lên sự thắc mắc Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại mỉm cười đáp lại lời của Annie Chị thì có thể cho em ý kiến gì được chứ Trông em còn sành sỏi sự đời hơn chị đấy Annie trong mắt hình đinh thật giống như Một chú chim hoàng yến nhỏ vậy Khiến cho người ta nhìn vào Điền cảm thấy vô cùng vui tay vui mắt Nhưng từ hành động của cô bé Có thể thấy Annie không phải là Một người ngây thơ Suy nghĩ của cô bé cũng vô cùng trưởng chạc Tác phong cũng ra dáng người lớn lắm Chị lớn tuổi hơn em Cho nên chắc chắn Chị sẽ trải qua nhiều chuyện hơn em rồi Chiều ngày mai em phải quay lại trường học rồi Cao thủ không bằng tranh thủ Cho nên chúng ta nhất định phải sử dụng triệt để thời gian tối ngày hôm nay Phải nói với nhau thật nhiều chuyện đấy Được rồi Vậy chị tắt đèn đi nhé Hình ninh đợi Annie nằm lên giường rồi mới lên tiếng Annie nghe thấy thế liền gật đầu Vươn tay ra bật đèn ngủ được đặt trên chiếc bàn gỗ ở đầu giường Rồi mới đáp Vâng ạ Rất nhanh hai người đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn màu trắng Hình Ninh còn đang suy nghĩ không biết nên nói chuyện gì với Annie trước tiên Thì cô bé đã nhanh nhỏ cất tiếng trước Chị Hình Ninh Chị đã từng yêu ai chưa ạ? Yêu Tất nhiên cô hiện tại đã là một cô gái 24 tuổi rồi Làm sao có chuyện sống gần này năm trên đời rồi mà chưa phải lòng ai được Không chỉ yêu mà thậm chí cô còn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm Chỉ tiếc Tình yêu ấy hoàn toàn là do cô đơn phương Thậm chí còn vì sự cố chấp của mình Mà khiến cho bản thân thương tích đầy mình Khiến cho cô hiện tại mắc phải hội chứng sợ yêu chỉ đã từng yêu một người Nhưng... Đó đã là chuyện cũ rồi Đã từng ạ? Đó là người như thế nào vậy? Người đàn ông có thể chiếm được trái tim hình ninh Annie thực sự tò mò đó là mẫu người như thế nào? Hình ninh lắng tai nghe rõ từng câu từng chữ mà Annie mới thốt ra khỏi khuôn miệng đẹp đẽ. Sau đó cẩn thận suy nghĩ trong vài phút rồi mới đáp. Tình yêu đó bắt đầu lúc chị chỉ mới bắt đầu là một cô gái tuổi đôi mươi. Hoàn cảnh sống của chị từ nhỏ đã không được tốt lắm. Gia đình không lấy gì làm giàu có. Chính xác mà nói là thuộc diện nghèo trong khu phố. Cho nên từ rất sớm chị đã phải ra ngoài bươn trải. Bởi vì bận lao động mưu sinh Nên chị cũng không có nhiều thời gian Để kết giao với bạn bè Suốt 20 năm cuộc đời Cuộc sống của chị Chỉ là một gam màu xám xịt ảm đạp Cho tới lúc người ấy xuất hiện Đem đến cho chị cảm giác ấm áp Như ánh dương quang mạnh mẽ soi dọi vào cuộc đời Vốn dĩ tối tăm của chị vậy Dòng ký ức 4 năm về trước Tựa như một cơn lũ cuồn cuộn Chảy vào trong não bộ của hình ninh Khiến cho cô cảm thấy tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ Đột nhiên trở nên thật rõ nét và bén nhọn Tình yêu đầu đời của cô Nói buồn có, nói vui cũng có Trước năm 20 tuổi Xung quanh cô chẳng có lấy một người đàn ông nào khiến cho cô rung động Mà cũng chẳng có gã đàn ông nào chủ động tán tỉnh cô Thật ra Hình Đinh cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện gì quá khó hiểu cả Cô là người rất thức thời Cũng là người rất sống rất thực tế Cho nên đương nhiên cô hiểu những năm đầu của tuổi 20 đó Bản thân trông luôn ủ sột như thế nào Cô đã từng là một cô gái cả ngày chỉ biết đến làm việc và kiếm tiền Hoàn toàn không có thời gian chăm chút đến bản thân Cho nên lúc xuất hiện trước mặt người khác Luôn đem theo một bộ dạng đầu bù tóc rối Trông đích thực là vô cùng khó coi Lúc đó cô đã nghe được vô số những đời bàn tán không mấy hay ho vì mình Kể cũng phải Trong thời đại ngày nay trai gái cả thầy, đâu có ai là không thích cái đẹp. Cô cảm thấy những người xung quanh, ai ai cũng giống nhau, ai cũng dễ dàng bị vẻ hào nhoáng bên ngoài thu hút, hoàn toàn không có lấy một người có cá tính gì đặc biệt và nổi trội. Cho đến một ngày, Hình Đinh đã tìm thấy một người hoàn toàn khác. Chuyện phải kể đến lúc cô đi phát tờ rơi trên đường. Đây cũng là công việc làm thêm từ lúc Hình Đinh là sinh viên năm nhất. Cho nên những chuyện như phát tờ rơi giữa trời Chưa nắng ba mấy độ Cũng là chuyện cô quá đỗi quen thuộc rồi Ngày hôm đó cô vẫn còn nhớ rõ Là ngày 23 tháng 6 Là lúc cái nắng mùa hè vào độ cao điểm nhất Suốt gần một tuần dài đẳng đẵng làm việc mệt mỏi Đến ngày thứ bảy Kỳ thực Hinh Ninh đã thấy có chút kiệt sức rồi Hố ngồ cô còn đang bị cảm mạo Đứng dưỡng trời nắng gắt Thực sự chính là một loại khiêu khích trí mạng Giới hạn chịu đựng của cô Anh chị xin hãy ghé quán ạ Hoa nghênh anh chị ghé thăm ạ Đứng dưới ánh nắng trói trang đã gần một tiếng đồng hồ Ấy vậy mà sắp tờ rơi rầy cộm trên tay cô vẫn chưa vơi đi bao nhiêu tờ cả Ánh nắng trên đỉnh đầu càng lúc càng trở nên gay gắt Sắc mà thanh ninh cũng theo đó mà càng lúc càng đỏ bừng lên Nóng quá Cô không thể không nói một câu cảm thán đối với thời tiết ngày hôm đó Những năm gần đây khí hậu thay đổi thất thường Băng tan ở hai cực Biên độ nhiệt cũng càng năm càng tăng lên Mùa hè năm nay có thể nói là Mùa hè nóng nhất trong số các mùa hè Cô đã trải qua từ trước đến giờ Thực sự cái nắng gắt đến mức Khiến cho Hình Đinh tưởng như Nó có thể đem máu nóng trong người cô Đun sôi lên Không có mắt hả Hình Đinh đưa tay về phía trước phát tờ rơi Đột nhiên có một người phụ nữ mập mạp Đụng phải cô Cô đảo mắt nhìn bà ta Môi bà ta tô son đỏ trót Trên mặt hiện đang đeo một cái kính dâm to bản. Thế nhưng vẫn không thể nào che lấp đi sự dữ dằn. Mồ hôi trên chán bà ta đồ từng tầng, tí tách trượt sọc khai thái dương rồi rơi xuống cổ áo. Ướt đẫm cả một mảng cổ áo lớn. Khiến cho người ta nhìn vào, liền có thể cảm nhận được rõ ràng cái nóng nực chân thực của mùa hè này. À, xin lỗi, bác không sao chứ ạ? Mặc dù hoàn toàn không phải là hình ninh cố ý đụng trúng bà ta, Thế nhưng thực sự đã là tay cô khiến cho bà ta cảm thấy tức giận cho nên cô cũng đành đánh tiếng xuống nước hỏi han trước. Người xưa vẫn luôn có câu dĩ hòa vi quý mà hình ninh trời sinh đã là kiểu người không thích lớn tiếng cãi cọ cho nên việc gì có thể nhẹ nhàng giải quyết để bản thân chịu thiệt thòi một chút cô thấy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Còn không sao? Xem đi. Cô đụng tôi suýt ngã rồi đó. Tôi ngã gãy xương thì thế nào? Đứa phát tờ rơi như cô Có thể nào đền bù nổi thiệt hại hay không Những lời bà ta đang nói Đích Thị là quá tranh chua Thế nhưng Hinh Ninh không muốn bản thân dễ dàng Bị mấy câu nói chua ngoa này của bà ta khiêu khích Mà xông vào mắng người Cho nên môi cô nền khẽ cong lên Nở một nụ cười bắt thác sĩ mà nói Cháu thành thật xin lỗi bác ạ Mùa hè trời nóng nực Bác nên đi đứng cẩn thận Kéo bị say nắng ạ Cô nói rồi lấy trong túi của mình ra một chai nước khoáng còn nguyên, đưa cho bà ta rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Bác hạ hỏa đi ạ. Bác đi cẩn thận nhá. <cười> Xem như cô còn biết điều. Người phụ nữ cũng không từ chối chai nước mà cô đưa cho, nhanh chóng cầm lấy rồi rời đi. Nhưng chính vì thân mình của bà ta có chút mập mạp, Cho nên không biết là vô tình hay cố ý Mà lúc đi qua cô đã đụng trúng cô Khiến cho hình định mất đà ngã về phía sau Tờ rơi trong tay cô cũng bay lên toán loạn Hình định có chút choáng váng đầu óc Thế nhưng hiện tại đang là giữa đại lộ đông người qua lại Cô không thể bày bừa lộn xộn đồ đa ở đây Hình định nghĩ rồi mau chóng lường cồm bỏ dậy Mà thu thập lại đống tờ rơi Lúc chỉ còn một tờ cuối cùng Đột nhiên một đôi giày da cao cấp xuất hiện trong tầm mắt của cô Theo đó là một bàn tay to cầm lấy tổ giấy kia lên Hình ninh theo hướng bàn tay lạ mà đứng dậy Khoảnh khắc khi vừa đứng lên Cô liền bị vẻ điển trai trên người đối diện thu hút Nên nói như thế nào nhỉ? Người này mang theo sự trưởng thành và lạnh lùng Của một nam nhân ở độ tuổi ước chừng khoảng 25 Khiến cho cô vừa nhìn vào liền không thể nào rời mắt đi được Sinh viên bây giờ đều làm mấy công việc như thế này sao Người nam đó nhức môi cười Sau đó đưa tờ giấy kia trao trả lại cho cô Một lời cũng không nói thêm Nhanh chóng cùng với chàng trai Đang ôm xấp tài liệu Đứng bên cạnh anh ta rời đi Hướng tới chiếc xe hơi Màu đen sang trọng đang được đậu bên đường Người đó đã rời đi được một lát Thế nhưng ánh mắt của Hinh Ninh Vẫn một mực dán theo Sau bóng lưng cao giáo của nam nhân đó Cô thực sự đã bị anh ta thu hút Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình bị thu hút bởi một người khác dối. Vốn tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ chóng vánh và không bao giờ gặp lại nhau mà thôi. Thế nhưng cô vạn lần không ngờ tới, người cô đã đem lòng cảm mến ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Ấy vậy mà sau này lại trở thành chồng của cô. Cùng cô ở chung một căn nhà, buổi sáng tỉnh dậy mở mắt ra là có thể trông thấy nhau. Chỉ là... Cuộc sống này hoàn toàn không có chuyện hoàng tử yêu lọ lem Cuộc đời của mỗi người Đều sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm Mà cô lại không phải là tình yêu ấy của chui nam Trong cuộc đời huy hoàng của anh Cô chỉ là một nhân vật nữ phụ mờ nhạt Vĩnh viễn sẽ không thể nào chờ đợi được Đến ngày nam chính hồi tâm chuyển ý Mà quay đầu yêu cô Yêu Một trạng thái cảm xúc khiến cho người sống biết được hạnh phúc là gì Kẻ được yêu thì hạnh phúc Người không có được tình yêu thì lại luôn chìm trong dày vò và đau khổ, trải qua vô vàn chuyện trong quá khứ. Hình ninh sớm cũng không còn là cô gái ôm nhiều mộng mơ tuổi mới lớn nữa. Hai từ tình yêu đối với cô mà nói, hiện tại đã trở thành một thứ vô cùng xa xỉ rồi, đời này cô không có nhu cầu theo đuổi nữa. Mộng đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc tàn, huống hồ cô chưa bao giờ được trải qua mộng đẹp. Từ trước đến nay cuộc sống của cô tựa như một hố sâu không đáy vậy, cho nên có thể rũ bỏ tình yêu mà bản thân đã dành cho chuyên nam trong quá khứ. Hình ninh cũng thấy vui cho chính mình, coi như là cô đã thành công giải thoát cho chính mình ra khỏi cơn ác mộng dài đằng đẳng đi. Ánh mặt trời sao? Em thì ngược lại. Người em từng yêu giống như là mặt trăng vậy. Đem đến cho em cảm giác dễ chịu và ôn hòa. Vừa nhìn liền cảm thấy người này khiến cho mình có cảm giác thật bình yên Annie đột nhiên đen tiếng Cắt đứt dòng hồi ức đang ngổn ngang của hình ninh Cô bé yên lặng trong vài giây sau đó lại bắt đầu nói tiếp Nhưng sau này em mới biết Hóa giành trong đó không phải là chỉ chiếu sáng cho một mình em Anh ấy đối với tất cả mọi người xung quanh đều dịu dàng như thế Tất thảy mọi chuyện Đều phải trách em tự mình đa tình Annie nói rồi thơ dài một hơi Hình nình nghiêm túc lắng nghe Annie tâm sự Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng Mới dùng bàn tay gầy nhỏ của mình Nắm lấy tay của Annie Tay còn lại vỗ vỗ vào mu bàn tay của Annie mà cất tiếng Không sao cả Em còn trẻ Cuộc đời của em còn rất dài Người mà em nói kia Cũng chỉ là một chạm dừng xe trong cuộc đời của em mà thôi Đến lúc chuyến xe mới tới Em sẽ lại bước lên xe Để bắt đầu một cuộc hành trình của mình Chị tin sau này em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt Có thể che chở cho em cả đời Còn chị thì sao? Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt Hình Ninh có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Annie Đang nhìn thẳng vào mình Chị à Hình Ninh ngập ngừng Cô hiện tại vốn đã chẳng còn chút bận tâm nào đến chuyện yêu đương Anh trai em là một chàng trai tốt Em dám đảm bảo Anh ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho cô gái mà anh ấy yêu thương Annie mang theo thanh giọng đầy ẩn ý cất lên tiếng nói của mình Hình Ninh có chút ngây thơ Chưa thể nào lập tức phát giác ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Hình Ninh Cô thậm chí còn gật đầu đồng ý với ý kiến của Annie Em nói phải Lậu Ít là một chàng trai rất tốt Cô gái nào có thể chiếm được trái tim của anh ấy Chỉ khẳng định người ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian Annie thấy biểu tình của Hình Ninh ngây thơ như vậy Cô bé liền đưa tay lên đỡ chán, sau đó khẽ thở dài một cái. Chị gái à, em nên nói chị là ngây thơ hay là ngu ngốc nhỉ? Nhưng bất kể cho Hinh Ninh có là người ngây thơ hay ngốc nghích, một sự thật không thể thay đổi. Chính đây là người, con gái mà anh trai cô bé đem lòng yêu mến. Cho nên Annie rất có lòng tin. Hai người họ sẽ sớm xác định quan hệ yêu đương nghiêm túc với nhau, sẽ sớm có được hạnh phúc. Mặc dù hành trình đi đến hạnh phúc ấy có thể có chút khó khăn Nhưng thân là em gái ruột của Lois Annie nhất định sẽ tận tâm ra tay giúp đỡ anh trai cùng chị dâu tương lai của mình Không phải tự nhiên mà Annie dám khẳng định Hành trình đi đến hạnh phúc của Lois và Hinh Ninh sẽ gặp phải khó khăn Điều này cô nói hoàn toàn có cơ sở Và cũng dám chắc nó hoàn toàn có thể xảy ra Annie chưa tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh xuất thân của Hinh Ninh Thế nhưng từ tác phong của cô, Annie có thể đoán chắc đến 90% hình ninh không phải xuất thân từ danh môn vọng tộc gì cả. Trong khi đó, gia đình Annie lại là một gia tộc lâu đời và có tiếng trên thương trường. Cho nên các bậc trưởng bối trong nhà như bố mẹ Tôn rất quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối. Rất khó để họ chấp nhận một cô gái không có gia thế, kết hôn với con trai trưởng trong nhà, trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhỏ Tôn. Duật thần Con cũng đã lớn rồi Bố mẹ không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con Con hẹn hò và yêu đương chơi bời với ai bố mẹ không cấm cả Thế nhưng nếu như đã để mắt đến một người Muốn kết hôn với người đó Con nhất định không được chọn người có địa vị thấp Ít nhất cũng phải sắp sửa ngang bằng với gia đình chúng ta Như thế thì các con mới có thể dễ dàng giữ gìn và phát triển vinh quang của gia tộc Annie lúc đó chỉ mới là một cô bé 14 tuổi Lần đầu tiên ở trong bữa ăn Nghe bố mẹ nhắc đến vấn đề này Cho nên Điền không kìm được thắc mắc Mà cất tiếng hỏi lâu ít Muốn anh giải thích cạn kẽ cho mình hiểu Nôm na chính là Bố mẹ muốn anh cưới một người phụ nữ Địa vị lẫn học thức Đều phải ngang bằng với anh Em chỉ cần hiểu như thế thôi Vì sao? Tại sao yêu mà còn phải chọn người chứ Dung động đâu phải là thứ Con người có thể biết trước để kiểm soát được Bởi vì Annie lúc đó còn quá nhỏ Cho nên bố mẹ tạm thời Chưa có đặt vấn đề này cho cô Lâu ít nhìn thấy trên mặt em gái của mình Hiện đầy dấu hỏi Khẽ thở dài một cái Rồi dùng bàn tay to của mình Mà vút ve mái tóc mềm mượt của Annie Rồi mới nói Không có gì cả Không cần anh giải thích Đợi qua vài năm nữa Lúc đó em lớn rồi Tự khác em sẽ hiểu được thôi Cho đến năm 18 tuổi Bố mẹ đã không còn ở Pháp nữa Hai ông bà Tôn chuyển qua anh để dễ bề quản lý trụ sở đó. Cho nên kể từ lúc 18 tuổi, Annie là do một tay Lâu Ít nuôi dưỡng và giám sát. Tất nhiên chuyện yêu đương của cô không thể nào lọt qua mắt của anh được. Nhưng thấy em gái đã lớn, Lâu Ít không muốn mình can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Annie. Nhưng cũng không thể không nhắc nhở cô. Annie, người em đang yêu ấy. Không bà đến ra cạnh. Xét mối tính tình của cậu ta Đã thấy thật không tốt một chút nào Anh cũng đâu phải là bạn gái của anh ấy Làm sao có thể phán xét anh ấy Có tốt hay không được Annie năm ấy 18 tuổi Vẫn là một cô bé ngây thơ Mới biết mùi tình yêu Trái tim luôn vì hành động và lời nói ngọt ngào Của Alex mà như được rót đầy mật ngọt Những tường cuộc sống này Chỉ có gam màu hồng Đối tượng hẹn hò là một chuyện Nhưng để tiến xa hơn lại Là một chuyện khác Annie lúc đó vì chuyện Alex mà cãi nhau kịch liệt với anh trai. Cho đến thận bây giờ, cô mới có đủ can đảm để thừa nhận lúc đó mình đã sai. Mắt nhìn người của cô trong quá khứ, quả thật là quá kém. Yêu phải một kẻ phong lưu lãng tử không ra gì. Chị, anh trai em là người chị có thể tin tưởng được. Annie nhanh hơn một bước giúp lâu ít đánh tiếng trước. Hình định có ngốc đến mấy cũng buộc phải hiểu được ngụ ý trong câu nói của Annie. Về chuyện Annie vừa nói, cô đích thực không có gì để phản bác cả. Lâu ít là một người đàn ông tốt như thế nào? Đương nhiên, Hình Ninh là người biết rõ. Anh đối với cô luôn dịu dàng và ân cần. Thực sự, những lúc ở cạnh anh đem đến cho Hình Ninh cảm giác vô cùng an tâm và ấm áp. Nhưng chính vì nhận thấy, Lâu ít là một chàng trai tốt như thế, cho nên Hình Ninh mới càng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với anh. Lâu ít là người có đời tư trong sạch. Còn cô... là người phụ nữ đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, học thức không có gì quá ưu tú, gia thế không hiển hách, lớn mạnh. Dù có đạt người trên bàn cân rồi đâu đong đếm bằng bất cứ phương pháp nào đi nữa, cũng có thể thấy được sự chênh lệch rất lớn giữa hai người. Một người đứng trên đỉnh cao danh vọng, một kẻ lại thấp cổ bé họng đứng chôn chân dưới vũng bùn lầy, bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Cứ cho là Lâu Úy thực sự có suy nghĩ muốn nghiêm túc yêu đương với cô, Nhưng như vậy thì sao chứ? Hình Đinh không phủ nhận Hiện tại bản thân cô chính là một con thỏ nhát gan Cô hiện tại không có dũng khí Để lại tiếp tục bắt đầu một mối quan hệ nam nữ nghiêm túc với bất kỳ một nam nhân nào nữa cả Cho dù người đó có là Louis cũng không thể thay đổi sự thật này Chị biết anh ấy là một người đàn ông rất tốt Nhưng cứ cho là anh ấy thực sự có ý với chị Giữa bọn chị vẫn không thể nào tiến xa hơn Tốt nhất là cứ nên duy trì ở mức tình bạn Hình Ninh nhuền miệng cười rồi nói Trong mắt cô phẳng phất chút buồn giàu Tuy rất nuối tiếc một người tốt như Lois Thế nhưng cô cũng hiểu rõ vị trí của mình Trèo cao thì ngã đau Hy vọng càng nhiều Đến lúc mọi chuyện đổ vỡ Thất vọng sẽ càng sâu Tại sao chứ Annie lập tức phản ứng với câu nói của Hình Ninh Hay là Chị thấy anh trai của em có điểm nào chưa tốt Anh ấy có thể từ từ sửa đổi mà Chị đừng vội vàng kết luận như thế chứ Annie thực sự đã bị câu trả lời của Hình Ninh làm cho bất ngờ cực độ Không phải bởi vì là anh em ruột thịt Nên Hình Ninh mới đề cao anh trai mình Mà thực sự từ lúc còn bé xíu Annie đã nghe rất nhiều lời khen người anh trai mình Nhiều đến độ khiến cho cô bé cảm thấy nghe nhiều thành quen tai luôn Vấn đề không phải là ở anh ấy mà là ở chị Hình Ninh cũng không biết nên giải thích như thế nào cho Annie hiểu Chuyện chỉ đơn giản cô cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với người cao cao tại thượng như Lois Anh còn có cả một tương lai dài và tươi sáng ở phía trước Không nên vì sự xuất hiện của một người tầm thường như cô mà làm lỡ rổ tương lai huy hoàng ấy Chị thì có thể có vấn đề gì chứ? Em thấy chị là một cô gái tốt Ngoại trừ gia cảnh là thứ ngay từ lúc sinh ra con người ta không ai có quyền chọn lựa Còn lại Annie cảm thấy tính tình Hình Đinh hoàn toàn không có vấn đề gì cả Cô thực sự là một cô gái tốt Chị Nếu chị lo lắng về việc chênh lệch xa thế giữa hai nhà Chuyện này là chuyện chúng ta có thể từ từ Thuyết phục phụ huynh được Chỉ cần có lòng tin Mọi thử thách hai người đều sẽ có thể cùng nhau vượt qua thôi Annie có thể nhìn ra Hình Đinh không cam ghét anh trai mình Điều đó chứng tỏ cô và Lâu Út hoàn toàn Có khả năng đến với nhau Vậy thì tại sao không cố gắng để thử chứ Không phải về chuyện đó. Trình định ra thế giữa hai người là chuyện quá dễ dàng để thấy rồi, nhưng đó chỉ là phần nổi của tàng băng chìm mà thôi. Giữa cô và Louis nếu muốn tiến đến chuyện yêu đương lâu dài sẽ gặp phải nhiều chướng ngại hơn thế. Trong mắt Hình Ninh, Annie vẫn là một cô bé trong sáng, Hình Ninh không muốn cô bé phải tìm hiểu quá kỹ về cuộc sống của người trưởng thành, cho nên không muốn đề cập đến quá khứ của mình trước mặt Annie. Thế nhưng sau một hồi Annie tích cục trả hỏi và gây áp lực Rốt cuộc khinh ninh cũng không thể nào Giữ bí mật lâu hơn được nữa Chỉ đành nói hết mọi chân trở Trong lòng mình ra Nói ra điều cô cho là nguyên nhân gây ra Một khoảng cách vô cùng lớn Giữa bản thân cô và lâu ít Annie Chỉ đã từng kết hôn một lần rồi Chỉ đã từng là vợ Của một người đàn ông mà em không hề hay biết Chỉ đã từng yêu người đó Một tình yêu khác cốt ghi tâm Chị đã từng đâm đầu Bất chấp yêu người đó Thế nhưng kết cục chị nhận được chỉ có ôm đau thương về phần mình Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ Chị thực sự đã không còn lòng tin vào tình yêu nữa Em còn chưa trưởng thành Thế giới của người lớn Có rất nhiều chuyện phức tạp Mà em không thể nào nắm bắt hết được đâu Chị Đã từng kết hôn rồi sao Đôi mắt trong veo của Annie không thể nào giấu đi sự kinh ngạc đang ẩn giấu trong con người màu xanh biếc. Kinh Đinh thấy chuyện cũng đã qua rồi. Cái gì cần nói cô cũng đã nói ra hết. Thực sự không còn cái gì cần phải che giấu cả. Cho nên cô liền không trần trừ chút nào mà mãnh liệt gật đầu để giải đáp thắc mắc của Annie. Đúng. Chị đã từng kết hôn. Bọn chị cũng đang ly hôn. Cách đây không lâu lắm. Anh ta là người Trung Quốc chính gốc sao? Annie lại tò mò hỏi Hình Ninh lại gật đầu một cái rụt Annie thấy hành động của Hình Ninh Cô bé khẽ thờ dài một cái Sau đó liền quay qua Nắm lấy tay của Hình Ninh mà trầm giọng Vậy ra đây là điều mà chị lo lắng sao? Đã tưởng kết hôn thì thế nào? Không phải hiện tại chị và người đàn ông đó Đã không còn một chút dính dáng nào đến nhau nữa hay sao? Em cảm thấy đây cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cả Annie dù sao cũng là người sinh ra và lớn lên ở phương Tây Cho nên tư tưởng của cô bé rất cởi mở Ở phương Tây, những chuyện như ly hôn vốn chẳng phải là điều lạ lẫm hay khó chấp nhận cả Các nước phương Tây để cao nhân quyền Mỗi người đều có quyền tự quyết định cuộc đời của mình Đương nhiên là bao gồm cả việc yêu đương, kết hôn và rồi ly hôn Nếu người trong cuộc cảm thấy không thể chung sống với nhau được nữa Annie cho rằng người phụ nữ bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ không có gì đáng trách cả Trái lại, những người như thế mới càng xứng đáng có được tình yêu thương và che chở hơn những người khác Bởi vì trong quá khứ, họ đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, không nên tiếp tục bị thương tổn thêm lần nữa Hình ninh Việc kết hôn rồi ly hôn hoàn toàn không phải là lỗi của chị Chị không cần phải cảm thấy xấu hổ hay là ái náy gì cả Cuộc đời mỗi người đều sẽ phải trải qua vô vàn biến cố lớn nhỏ Mà những chuyện đã qua thì đều được coi là quá khứ cả rồi Còn người chúng ta sống thì phải hướng về tương lai Phải biết tô điểm cho hiện tại Việc gì khiến cuộc sống hiện tại của chị vui vẻ Thì chị hãy ưu tiên Còn tất cả những chuyện buồn đã qua Hãy xem như là mây khói hết đi Annie nói xong mấy câu dài Chính cô bé cũng không ngờ được Bản thân mình lại có thể thốt ra những câu Đầy triết lý như thế Mà Hinh Ninh cũng ngạc nhiên không kém gì Annie Cô vốn cho rằng cô bé Vẫn còn nhỏ Nhưng thật không ngờ suy nghĩ của Annie Lại không non trẻ một chút nào Mang đậm nét suy nghĩ của người phương Tây Cô vô cùng tự do và phóng khoáng Giống như những người trưởng thành Thực sự khiến cho Hình Ninh phải thay đổi cách nhìn về cô bé Cảm thấy có chút ngưỡng mộ Annie Cô gái nhỏ này thật giống như một con chim hoàng yến Tự do suy nghĩ, tự do bay luận trên bầu trời Cuộc sống như thế đối với Hình Ninh đã là vô cùng hạnh phúc Annie, cảm ơn em Tuy rằng những lý lẽ mà Annie đưa ra vô cùng thuyết phục Thế nhưng đối với hình ninh mà nói, sự tự ti đã sớm bén rễ rồi cắm sâu vào trong lòng cô. Cho nên không thể chỉ vì một vài động tác nhỏ mà cô có thể nhổ phát cái dễ đã cắm lâu năm ở trong lòng của mình đi được. Nhưng suy nghĩ của cô hiện tại cũng đã được khai thông hơn phần nào. Cô không còn cảm thấy gò bó và nặng nề trong suy nghĩ nữa. Annie đã nói đúng, con người chúng ta nên sống vì hiện tại và tương lai. Những chuyện đã qua thì đều là quá khứ cả rồi, không nên tiếp tục bận tâm vì những điều ấy làm gì cả. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau chóng đi ngủ thôi. Annie nhỏ nhẹ cất tiếng, hình ninh nghe thấy thế cũng nhanh chóng gật đầu mà đáp lại lời của Annie. Được, chúng ta nhanh ngủ thôi. Ngày mai em còn phải trở lại trường học mà, đúng chứ? Vâng ạ. Nhưng em sẽ cố gắng thu xếp thời gian Để cuối tuần sau sẽ lại về nhà Lúc đó chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện với nhau rồi Kỳ nghỉ hè sắp tới Em sẽ dẫn chị đến cánh đồng hoa hoài hương Được, chị chờ em Lúc đó nhờ vào em hết nhé Hinh Ninh không phủ nhận Việc bản thân mình là một cô gái Có tâm hồn thơ mộng Cô thực sự rất yêu thích các loài hoa Trùng hợp hoa hoài hương Cũng chính là một trong những loài hoa mà cô thích nhất Người Trung Quốc nói Hoa hoài hương hàm chứa ý nghĩa, chờ đợi tình yêu. Hoa lavender mang ý nghĩa của sự chung thủy bởi màu tím là màu sắc đặc trưng của loài hoa này. Mà sắc màu yêu thích của hình ninh trùng hợp lại chính là màu tím. Chúc chị ngủ ngon. Ngủ ngon. Hai cô gái thay phiên nhau nói thêm một câu nữa. Sau đó không gian trong căn phòng bắt đầu rơi vào tĩnh lặng. Rất nhanh sau đó trong phòng đã vang lên tiếng thở khe khẽ, đều đều. Em có cần anh chờ em đến trường không Sáng sớm 7 giờ sáng Annie đã phải xuất phát trở về trường Dùng bữa sáng xong Lâu ít muốn ngỏ ý hộ tống em gái Nhưng Annie lại nhanh chóng Nắp đầu xua tay Mà đáp lại ý tốt của anh Không cần đâu Em có thể tự mình trở về trường được Anh, anh ra đây một chút đi Em có chuyện muốn nói Annie nói rồi ngoác quác tay với Lâu ít Lâu ít nhìn thấy hành động thần thần bí bí Của em gái Đôi máy kiếm của anh liền trao lại Nhưng cũng không phản đối gì cả Ngoan ngoãn di chuyển theo Annie Đi ra phía ngoài cổng biệt thự Anh nên quan tâm đến chị Hinh Ninh nhiều hơn Con gái bọn em yêu đương quan trọng nhất Là phải có được cảm giác bản thân được yêu thương Và cảm giác mình được bảo vệ tru toàn Mặc dù còn phải cố gắng nhiều Nhưng em cũng sẽ cố gắng hỗ trợ anh Đột nhiên thấy Annie dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với mình Lâu ít không khỏi ngạc nhiên Thế nhưng đột nhiên lại có thêm đồng minh Đồng hội đồng thuyền với mình Anh đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ Cho nên cũng quyết định không chịu chọc Annie Như mọi lần nữa Mà nhuyện miệng cười rồi nhẹ giọng đáp Cảm ơn em, em gái Không cần phải cảm ơn Em giúp anh có phải là không công đâu Em còn đang để ý đến chiếc Gion dòi xì phiên bản giới hạn của anh đấy Annie nhích môi cười một cái Lâu ít cũng phối hợp mà tung hứng với cô Đừng có nói là một cái Chỉ cần em giúp anh và Hinh Ninh thành đôi Em có muốn thêm bao nhiêu cái nữa Thì anh cũng có thể bảo nhà sản xuất làm cho em Hoàn toàn không thành vấn đề Em mới không phải là người tham lam như thế Annie nói rồi nhún vai một cái Ngay sau khi cô dứt lời Thì một chiếc xe hơi đã đậu trước cổng nhà Annie nói thêm một câu cuối với anh trai Rồi mới bước lên xe Được rồi, em về trường đây Cuối tuần này em sẽ cố gắng thu xếp để cho về biệt thự Được, đi cẩn thận Lão Yết gật đầu đáp Ánh mắt chăm chú nhìn theo chiếc xe đang dần lăn bánh rời đi Tại Trung Quốc Anh đang ở đâu? Anh đang có cuộc họ với đối tác Tắt máy trước Xong việc sẽ gọi lại cho em sau Rõ ràng giọng nói của người nam vừa lên tiếng Là thanh âm cô đã quen thuộc vô số lần Thế nhưng lần này khi nghe lọt vào tay Đem đến cho tĩnh văn một cảm giác vô cùng xa lạ Đứng trước cửa vào của khách sạn Monte Sahoa Mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen Bàn tay run dày quét vân tay lại bật sáng màn hình lên Truy cập vào ứng dụng định vị Nhìn thấy chấm đỏ đang sáng lên Rõ ràng là vị trí ở bên trong khách sạn này Tiêm cô liền đập thịt một cái Hít một hơi sâu đi vào trong sành chính Cũng không đợi tiếp tân bắt chuyện Đã trực tiếp hướng bước chân về phía thang máy Nhấn nút lên tầng 3 Sau đó đi đến căn phòng Ở cuối dãy hành lang Đứng trước phòng 103 Do dự một lúc lâu Mới gom nhặt đủ can đảm Mà đôi tay lên gõ cửa Cốc cốc một chàng dài Gõ đến lúc xuông tay có cảm giác Nhức đến điếng người ra Tay nắm cửa mới chịu động đấy Khoảnh khắc cửa mở ra Bên trong phòng liền truyền đến Thanh âm chua ngoa của một người phụ nữ Làm cái quái gì vậy Người ta không ra mở cửa mà cũng không biết đường mà bỏ cuộc đi sao Cô gái bước ra mở cửa Quần áo sọc sịch Có thể thấy là do tình huống cấp bách Nên mới phải miễn cưỡng mặc vội đồ vào Rõ ràng một giây trước Vẫn còn lớn miệng Nhưng sau khi ngước mặt lên Xem người nãy giờ kiên trì gõ cửa là ai Ánh mắt cô ta liền lộ ra Tia kinh ngạc Cũng không nói không rằng Vội vàng kéo cánh cửa phòng lại Một khắc trước khi cửa phòng hoàn toàn bị đóng Tĩnh văn đã nhanh tay chặn cửa lại Bàn tay nhỏ của cô Bị kẹp giữa cánh cửa gỗ lớn Màu nâu trầm và khung cửa Tay đau như bị dao gam vào Nhưng biểu cảm trên gương mặt Vẫn lạnh nhạt không thay đổi Dùng sức đẩy cửa mà bước vào bên trong Đây là họp hành mà anh nói hay sao? Trước lúc bước vào phòng Cô vẫn còn nuôi một tia hy vọng rằng Thiết bị định vị này đã bị lỗi rồi Thế nhưng thực tế đã chứng minh Cô chính là đồ ngu ngốc Người ta ngu cũng chỉ có một lần họ cùng lắm là ngu đến lần hai Còn cô đã ngu muội Suốt ngần một năm trời rồi Mà vẫn chưa chịu thoát khỏi cơn mụ mị Người đàn ông trước mặt cô Hiện đang trần chuồng Tay gác lên thành giường Nghe thấy rõ câu hỏi của cô Cũng không vội trả lời Chậm rãi chậm lên một điếu thuốc Giết một hơi xong mới chờ miệng đáp lại Suốt ngày làm ba cái trò rình mò rẻ mạt này Không thấy chút nào mệt mỏi sao Trong mắt anh nộ ra sự khinh thường trần trụi Tĩnh văn nghe thấy anh cố tình nói năng châm chọc mình như thế Đôi môi mỏng của cô liền mím lại Cất giọng ní nhí đáp trà lại lời anh Phi Anh đã hứa với em Lần trước là lần cuối Vậy mà hiện tại Là đang làm cái gì Nam nhân trong hoa chẳng phải là chuyện thường như cơm bữa hay sao Em nên cảm kích anh Vẫn để cho em ngồi ở vị trí trình phu nhân Chưa đã em đi để nêu người khác ngồi lên cái ghế đó Trình Phi hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ của một người chồng làm sai cả Trái lại tĩnh văn rõ ràng chẳng làm cái gì sai Thế mà hiện tại lại giống như một con chuột cống đầy lo sợ đứng trước một con mèo hoang lớn Đây không phải là lần đầu tiên cô bắt tận tay, đay tận mặt việc chồng mình ngoại tình Chuyện này đã lặp đi lặp lại không dưới 10 lần Chỉ là cô vẫn chấp nhận mạo hiểm tin vào lời hứa của anh Tin anh sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa. Vậy mà, có lần một rồi lại có lần hai. Lần hai kéo dài đến hiện tại là lần thứ bao nhiêu rồi. Có lẽ cô đếm mỏi miệng cũng không thể nào đếm hết. Anh nghĩ em thiết tha làm chỉnh phu nhân lắm hay sao? Hốc mắt Tịnh văn đỏ dần lên, hai tay nhỏ của cô nắm chặt lại, tạo thành hình nắm đấm. Ánh mắt chứa đựng sự bi thương nhìn chầm chằm vào anh. Rõ ràng đã cố gắng vô cùng. Để biểu đạt cảm xúc của bản thân Nhưng tiếc cho cô Dù cô có nhìn anh lâu đến mức nổ cả mắt ra Trình Phi vẫn chưa một lần nào Thực sự nhìn thẳng vào mắt cô Cho nên hai người căn bản Chẳng thể nào đoán bắt được trong lòng người kia Đang nghĩ cái gì Không phải như thế Thì còn có thể là gì đây Tĩnh Văn Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ cái gì Em leo vứt bỏ danh dự leo lên giường của tôi Chẳng phải chỉ vì muốn tiền của tôi thôi sao Hạng phụ nữ như em Chính là loại người tôi kinh tầm nhất đấy Cứ thích giả vượt thành cao Trình Phi nói rồi lật chân ra mà đi xuống khỏi giường Cầm lấy quần dài dưới đất mặc vào Xài bước chân dài đi đến trước mặt cô Vươn tay về phía trước nâng cầm cô lên Ép bực cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của mình Nhìn thấy hai mắt tĩnh văn đang ưa nước Trình Phi liền thở hát ra một hơi Đôi môi mỏng đóng mở Hơi thở ấm nóng của anh phả lên gương mặt nhỏ của cô Em khóc lóc cái gì Nếu như không chịu được, vậy thì ly hôn đi. Dù sao Trình Phi đối với cuộc hôn nhân này mà nói, hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào cả. Nếu không phải vì mẹ anh ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô, vậy thì Trình Văn cũng sẽ không ngu mà tự mình chui đầu vào dọ. Người đời vẫn luôn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Giữa anh và Tĩnh Văn tuy không có tình yêu, nhưng nghĩ đến việc bản thân 25 tuổi đã phải kết hôn. Ngày ngày trở về nhà Đều phải nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô Trình Phi liền cảm thấy Chẳng khác gì bản thân đã bước chân xuống mồ rồi Cô gái trước mặt anh hiện tại ngũ quan thanh tú Về ngoài hiền hậu ưa nhìn Thế nhưng anh không nói Mấy ai đoán ra được Người con gái này, năm 20 tuổi Đã chủ động bỏ lên giường của anh Mà đúng lúc đó mẹ của anh lại không biết Chui từ đâu ra Trông thấy một màn này Nhìn thấy vết máu đỏ trên giường Còn thấy cô đang ôm mặt khóc liền xông đến đánh anh, sau đó ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với cô gái nhỏ này. Nguyên lai là vì đứa con trai này của bà xem mắt không chịu đi. Bên ngoài ông bướm toàn những người phụ nữ chẳng ra hệ thống cống dãnh gì, ngoài việc làm hài lòng trình phi và tiêu tiền ra, cái gì cũng dở tệ cả. Nhạc Vân trông thấy dưới đất là đồng phục sinh viên trường A, bà liền sinh ra tín nhiệm với cô, cho nên nhất quyết đòi anh phải cưới cô cho bằng được, không bàn về gia thế, có chút học thức Cũng đã tốt đẹp hơn so với những cô gái anh qua lại ngoài kia rồi Trình Phi đương nhiên không dễ dàng chấp nhận Nhưng ngặt nỗi mẹ anh lại đòi sống đòi chết ép cô phải cưới anh Thậm chí còn đem mạng mình ra để đặt cược Dưới áp lực của gia đình Anh đành phải nhắm mắt cùng cô gái mình chẳng biết là ai này tổ chức một đám cưới linh đình Tất nhiên hôn nhân không có tình yêu Sau khi kết hôn Trình Phi chẳng chút nào quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình Không chút giấu giếm cô ra ngoài ong bướm Bị cô phát hiện thì tùy tiện qua loa hứa thiếc không có lần sau Nghe cũng đủ biết là chỉ nói hương nói vượn Trần trụi gạt người Thế nhưng cô gái này lại hết lần này đến lần khác Cực độ tín nhiệm anh Đây nên gọi là ngây thơ hay là ngu ngốc Em sẽ không đi hôn Tĩnh Văn cố kìm nén nước mắt của mình Nhưng thanh âm của cô phát ra đang vô cùng run rời Trình Phi Bắt luận thế nào em cũng sẽ không đi hôn Cũng đúng thôi Tôi đối với em vẫn còn có nhiều giá trị mà Không có tôi Thì ai chu cấp cho gia đình em đây Trình Phi nói rồi quay người đi vào trong phòng tắm Để lại Tĩnh văn đang đứng giữa phòng ngủ Với sắc mặt xanh sao tựa như tàu lá chuối Làm trình phu nhân thì có cái gì hay ho chứ Chẳng phải cũng chỉ là một con bù nhìn thôi sao Thanh âm chua ngoa của triển nghệ hy vang lên bên tai cô Thật giống như hàng ngàn mũi kim nhọn cùng lúc châm vào màng nhị cô, hại tai cô cảm thấy đau sát. Đầu óc cũng có chút ong ong không tỉnh táo. Cô thì biết cái gì? Tĩnh văn không chịu nổi bản thân mình bị xúc phạm như thế, liền quay người về phía sau nhằm đối chất với Triển Nghệ Hy. Là người lan lộn trong giới giải trí nhiều năm, biến cố thăng trầm đã trải qua không ít, bản lĩnh của Triển Nghệ Hy không hề nhỏ. Cô ta không dễ dàng trưng ra bên ngoài Sự xúc động nhất thời của bản thân giống như cô Ánh mắt cô ta vẫn tựa như Một mặt hồ phẳng lặng Đôi môi dày khẽ cong lên Xài bước chân dài đi đến đứng trước mặt cô Đặt bàn tay nhỏ Lên đôi vai gầy của tĩnh văn Ghé sát môi vào tai cô mà cất tiếng Đều là phụ nữ với nhau Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu Cái gì không phải là của mình ấy Thì có cố cưỡng cầu Cũng khó lòng mà có được Tình yêu cũng như thế Đàn ông cũng thế Hơn nữa cô đâu phải là không biết Con người của Trình Phi là người như thế nào Anh ấy không yêu tôi Vậy thì cũng chưa chắc đã yêu cô Hai người à Cho dù là vợ chồng Nhưng chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện trước cánh truyền thông Điều này đủ để bọn họ viết bài Đến gãy tay về cuộc sống hôn nhân của hai người rồi Hơn nữa Bạch người con của anh ta sắp trở về rồi Tôi nghĩ cô Cũng sẽ sớm phải cuốn gói khỏi Trình ra thôi Cô nói cái gì? Ngay sau khi câu nói của Triển Nghệ Hy kết thúc Cũng là lúc thanh âm đầy kinh ngạc Của Tĩnh văn vang lên Hai mắt cô mở lớn hết cỡ Đôi đồng từ khẽ chất động Thanh âm đầy cả kinh vang lên Nhưng Triển Nghệ Hy một câu Cũng không đáp lại cô Chỉ mỉm cười thần bí Sau đó mặc áo măng tô dài vào Cầm lấy chi phiếu cùng túi sách trên bàn Mà xài bước chân dài nhanh chóng Đi ra khỏi phòng khách sạn Tĩnh văn muốn đuổi theo cô ta Thế nhưng khoảnh khắc vừa chạm chân đến vạch cửa Cô liền khựng người lại Nửa muốn bước tiếp nửa lại không Nếu như đuổi kịp cô ta rồi Cô sẽ làm gì tiếp theo đây Cô không phủ nhận chung sống đã 3 năm Thế nhưng những gì cô biết về anh là quá ít Tĩnh Văn vẫn luôn nỗ lực để hiểu anh Thế nhưng Trình Phi lại giống như một con nhím Không ngừng sủ lông lên Cô chỉ vừa mới chạm vào anh một cái Đã bị gai nhọn trên người anh Khiến cho bị thương tích đầy mình rồi Cho nên Bạch Nguyệt Quang mà Triển Nghệ Hy nói đến Cô căn bản không biết đó là ai Hơn nữa những lời cô ta vừa nói ban nãy Hiện tại đang không ngừng lặp lại trong đầu cô Tựa như một lời ma chú Cái gì mà hôn nhân lạnh nhạt chứ Ai nói vậy Không phải Tĩnh Văn vẫn đang ngày ngày cố gắng Để tiến lại gần anh hơn hay sao Nỗ lực này của cô Cô tin Trình Phi có thể cảm nhận được rất rõ ràng Làm sao còn chưa đi Thời gian trôi qua thêm một lát Cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra. Trình Phi quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài, tóc còn hơi ướt, mấy giọt nước nhỏ rơi xuống bờ vai anh, còn có giọt trượt từ cằm cổ xuống cơ ngực rắn chắc. "Em em đang đợi anh." "Để làm cái gì?" Trình Phi lạnh nhạt bước qua cô, Đi đến cầm lấy quần áo được đặt ngay ngắn Ở trên chức bàn bằng gỗ màu nâu trầm Được đặt đầu giường ngủ Sau đó quay đầu lại nhìn cô Giọng nói vẫn duy trì sự trầm mặt Nếu không có chuyện gì nữa thì trở về nhà đi Đừng có suốt ngày đi ra ngoài khiến cho tôi mất mặt Em cũng biết nghi lễ xã giao của em tệ đến nhường nào cơ mà Em không biết Nhưng em có thể học Trình Phi Chúng ta là vợ chồng số muộn gì cũng sẽ có ngày em phải cùng anh xuất hiện trước công chúng Xuất hiện trước công chúng Nghe cô nói dứt câu Trình Phi tự như mới nghe được một câu chuyện cười nào đó Cho nên liền không nén nổi xúc động Mà bật cười lên thành tiếng Ném quần áo đang cầm trên tay xuống giường Rồi từng bước đi đến đối diện với cô Em cho là em có cơ hội Được đúng chung một khung hình với tôi sao Em không xứng Oanh một tiếng Lời tuyên bố của anh giống như một quả lựu đạn Vừa rút chốt liền phát nổ bên tay cô Khiến cho cô cảm thấy thật chói tay Chính vì thế hai bà vai gầy Cũng đang không ngừng run dày Hai người dù sao cũng đã là vợ chồng rồi Chuyện cùng nhau xuất hiện Chẳng phải là điều sớm hay muộn hay sao Suy nghĩ của cô cũng chẳng phải là sai trái gì Lời cô nói ra cũng không phải là chuyện gì Kinh thiên động địa Sao anh lại phải bài xích mong muốn của cô như thế chứ Bạch Nguyệt Quang của anh ta sắp trở về rồi Cô sẽ sớm phải cuốn gói đi khỏi Trình Gia thôi. Đột nhiên áo bộ cô chiếu lại câu nói vừa rồi của Triển Nghệ Hy. Trong một phút không khống chế nổi tò mò, Tĩnh Văn đã đóng mở đôi môi đỏ hồng mà cất tiếng hỏi. Anh che giấu quan hệ của chúng ta với người ngoài như thế. Là vì ái nhân ở trong lòng của anh sắp trở về rồi sao? Ngay khi vừa mới nói dứt câu, Tĩnh Văn liền cảm giác được một luồng không khí lạnh, bao quanh khiến cô rộn cả tóc gáy Cô họng cô cổ động, nén nút ngước mắt lên nhìn anh. Lập tức tĩnh văn liền bị dọa sợ bởi sự hung dữ trên gương mặt anh. Người luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô. Thế mà hiện tại lại chỉ vì một câu nói bưng cua của cô mà câu chặt chân mày. Sắc mặt đen kịt lại, dùng bàn tay to bóp chặt lấy cẳm cô, nưng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài của anh Nói Cô nghe được chuyện này ở đâu ra lực tay của anh không hề nhỏ đem đến cho Tĩnh Văn cảm giác chỉ cần anh dùng thêm vài phần sức nữa cũng đủ khiến xương cảm cô nát vụn rồi cô nén nhịn cơn đau hấc mắt đỏ ửng lên m môi không nói gì trả lời tôi đang hỏi cô đấy miệng của cô bị chó tha rồi hay sau trình Phi thô l quát cô Hơi thở nóng rực của anh phả lên ra mặt cô Khiến cho tĩnh văn thấy nóng đến run người Không ai nói cả Là do em tự biết Trình Phi Em chấp nhận bỏ qua chuyện Anh có các mối quan hệ ngoài luồng thêm một lần này nữa thôi Nếu như còn có lần sau nữa Thì em tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu Tĩnh văn nói rồi hất mạnh tay anh ra Thành ầm đẩy cảnh cáo cất lên Chỉ là dường như câu nói này của cô Không đủ sức thuyết phục lắm Chỉ thấy Trình Phi nheo mắt nhướng mày Môi nằm một nụ cười khinh bỉ nhìn cô <cười> Nếu như tôi không dừng lại Cô tính sẽ làm gì tiếp theo đây Như cô nói đấy Ái nhân trong lòng tôi Sắp sửa trở về rồi Cho nên Cô cũng nên chuẩn bị rời khỏi cái ghế Trình Thiếu Phu Nhân đi thôi Trình Phi nói rồi quay lưng đi Định đi đến phía giường ngủ cầm quần áo lên Nhưng vừa quay lưng Còn chưa đi được mấy bước Thanh âm rỗng rạc của một người phụ nữ Đã vang lên rõ một một bên tay anh Nếu đi thì mày mới là người phải đi đấy Thẳng uất con ạ Thanh âm rỗng rạc vang lên phía sau lưng Khiến bước chân Trình Phi nền khựng lại Sau đó nhanh chóng quay người về phía sau Về mặt đầy ngạc nhiên cất tiếng hỏi Mẹ Sao mẹ lại ở đây Như thế nào Bây giờ ngay tới cả việc tôi ở đâu cũng phải cần anh cho phép à Anh nên xem mình đang đứng ở đâu chứ Khách sạn này đứng tên của tôi đấy Nhạc Vân nghiêm mặt Hai tay trống lên hông ngẩng cao đầu nhìn con trai mà nói Ngay khi vừa nói dứt câu Bà cũng mặc kệ phản ứng của Trình Phi như thế nào Trực tiếp quay người qua bên phải Xoài bước chân đi đến Đứng trước mặt Tĩnh văn Đặt tay lên vai cô trầm giọng nói với cô Cái con bé ngốc này Khóc lóc cái gì chứ Mấy chuyện râm rác như thế này Đáng để cho con bận tâm hay sao Nó không nghe lời. Mẹ sẽ trực tiếp tức quyền thừa kế của nó là được rồi. Mẹ, mẹ đùa cái gì vậy? Trình Phi lập tức phản ứng lại với câu nói của mẹ mình. Quyền thừa kế là chuyện đùa hay sao? Mẹ anh sao có thể tùy tiện tuyên bố linh tinh như thế chứ? Con là con trai của mẹ đấy. Mẹ không thể đối xử như thế với con đâu. <cười> Dù sao thì mẹ không phải chỉ có mỗi mình con là con trai. Trước con còn có một anh trai nữa cơ mà. Nhạc Vân nói rồi, lấy khăn giấy trong túi ra, lau đi nước mắt trên mặt Tĩnh Văn. Sau đó, nắm lấy tay cô đi ra khỏi cửa. Lúc vừa bước ra khỏi phòng, bà liền khựng lại vài giây. Sau đó, quay người về phía sau nhìn Trình Phi, trầm giọng dặn dò. Tối nay chú Trần tổ chức tiệc sinh nhật. 8 giờ con dẫn Tĩnh Văn theo. Hiện tại mẹ đưa con bé đi sửa soạn một chút. Mẹ, con không... Trình Phi còn chưa kịp từ chối Thì Nhạc Vân đã nắm tay con dâu Đi thẳng đến phía thang máy Nhấn nút mở cửa thang máy ra Mà bước vào bên trong Lúc Trình Phi đuổi ra đến nơi Hai người họ cũng đã rời khỏi rồi Chịt tiệt Trình Phi đưa tay lên vò đầu Mà nghiến răng gắn giọng Anh không muốn phải trung đụng với cô một chút nào Nhưng lần này mẹ anh đã ra mặt Nếu anh còn chống đối Khẳng định sẽ chọc tức bà Với tính cách của Nhạc Vân Đừng nói đến việc tức quyền thừa kế của anh. Một khi tôn tức giận của bà đã bùng lên, việc đá anh ra khỏi trình gia là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ra khỏi khách sạn, Tĩnh Văn vẫn còn khóc. Nhạc Vân quay sang nhìn mặt cô đang đầy nước mắt, khẽ thờ ra một cái. Với tình hình này, thực sự bà không thể giúp cô trang điểm và trả chốt được. Cho nên Nhạc Văn nên cho rằng, việc tiên quyết hiện tại chính là phải nghĩ ra cách trấn an cô con dâu nhỏ này, sau đó mới có thể nghĩ đến việc hoàn thành chuyện khác. Nhạc Văn dẫn Tĩnh Văn vào một cửa hàng bánh ngọt đối diện với khách sạn Ấn cô ngồi xuống ghế Lại lấy khăn giấy trong túi ra Làm nước mắt cho cô Mấy năm nay đã đủ để bà nắm được sở thích của con dâu Cho nên liền chủ động gọi một phần bánh Opera cùng trà đen mà cô yêu thích Bản thân cũng order một phần ăn tương tự Còn đã bình tĩnh lại chưa Không biết đã bao lâu trôi qua Đã bao nhiêu tờ khăn giấy Đôi vai gầy của Tĩnh Văn mới thôi run dày Mặc dù nước mắt đã không còn tuôn xuống Hai gò má nữa Nhưng hốc mắt của cô hiện tại đã đỏ lên Trên má cũng xuất hiện vệt nước mắt Đã khô đanh lại con không sao rồi ạ Tĩnh văn vừa chấm khăn giấy lên đuôi mắt Vừa gật đầu Trình phu nhân trông thấy bộ tràng thê thàm của cô Không thể không thở dài một cái Yên lặng một lúc lâu Giúp cuộc bà cũng chủ động nắm lấy tay cô Dùng thanh âm có chút run dày Cất tiếng hỏi Tĩnh văn Có phải mẹ đã làm sai rồi hay không? Trình phu nhân vừa nói Vừa nhìn thẳng vào mắt cô Chính vì bốn mắt đang giao nhau Cho nên người nhạy cảm như Tĩnh Văn Có thể ngay lập tức nhận ra ánh náy trong mắt bà Về chuyện gì ạ? Đầu chân mày của Tĩnh Văn trao lại Bày tỏ sự khó hiểu với câu hỏi của mẹ chồng Ban đầu Mẹ nhất quyết ép buộc Trình Phi cưới con Có phải là mẹ đã sai rồi không? Nếu như không phải vì sự cố chấp của mẹ Có lẽ hiện tại Con cũng sẽ không khổ sở như thế này Không chỉ có âm thanh Mà hai tay bà đang nắm lấy tay Của Tĩnh văn hiện tại cũng đã bắt đầu run dày Tĩnh văn đối với Câu hỏi này của mẹ chồng Ngay lập tức liền bày tỏ sự ngạc nhiên Cô không phủ nhận Cuộc sống hôn nhân của cô hiện tại không tốt lắm Nhưng cô dám thề với trời đất Một giây cô cũng chưa tưởng nghĩ Đây là lỗi của trình phu nhân Trái lại Cô còn phải cảm kích bà đã thương xót cô Nhất quyết buộc con trai mình Phải chịu trách nhiệm với cô Bằng không với tư tưởng của những người ở quê cô Việc tĩnh văn thất tiết Có thể là nỗi nhục cả đời rửa không trôi của dòng họ Đi đâu cũng sẽ bị người người xì vả Xa lánh Mẹ Con không trách mẹ Đây không phải là lỗi của mẹ Hơn nữa hiện tại con đang sống vô cùng tốt Tĩnh văn vừa nói vừa mỉm cười Lật tay mình lên Nắm chặt lấy tay của trình phu nhân Có thể tốt được sao Nhạc Vân đau lòng nhìn thấy nụ cười yếu ớt Trao trên môi của cô Bà không phải là đồ ngu ngốc Đương nhiên có thể nhìn ra được Từ lúc gả vào trình ra Cô con dâu này đã phải chịu bao nhiêu ấm ức Thân thể cũng ngày càng gầy gỏ hơn Nhạc Vân mặc dù yêu thương cô Thế nhưng nước xa không dập được lửa gần Công việc của bà luôn bận rộn Không thể luôn kề cạnh bầu bạn với cô Người đi chung đến hết đời với Tĩnh Văn sẽ là Trình Phi Thế nhưng đứa con trai này của bà Không hiểu vì sao lại luôn bài xích cô bé này Khiến cho Tĩnh Văn phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc Thật đơn độc buồn bã biết bao nhiêu Mệt thì cứ nói mệt Dù có chuyện gì Mẹ cũng sẽ luôn đứng về phía con Nhạc Vân nói dứt câu Thì nữ nhân viên của cửa hàng cũng đem trà và bánh đến bày lên bàn Trình phu nhân thấy thế Nền nhanh chóng thúc giục cô Nào Nhanh ăn bánh đi. Con thích bánh, opera mà đúng chứ. Bà nói rồi lấy râu tay trên bánh mình chuyển qua đặt trên bánh của cô mỉm cười hiền dịu nhìn tĩnh văn. Con thích ăn dâu tây nên ăn nhiều một chút. Lúc tâm trạng không tốt thì cách giải tỏa hiệu quả nhất có lẽ là lấp đầy cái bụng sống nhất là dùng đồ ngọt rất dễ khiến tâm trạng người ta chóng tốt lên. Cảm ơn mẹ. Tĩnh văn không muốn phụ lòng bà Gật đầu rồi bắt đầu ăn từng miếng bánh nhỏ Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh Chỉ còn tiếng đĩa va chạm lách cách vào chiếc đĩa đựng bánh Được làm bằng xứ màu trắng sáng Nhạc Vân cũng không vội vàng Đợi Thịnh Vân ăn bánh xong Uống hết một tách trà Rồi mới đứng lên đi đến quầy thanh toán Mẹ dẫn con đi sửa soạn Tối nay con nhất định phải là cô gái xinh đẹp nhất Khiến cho mọi người nhìn vào Đều phải trầm trồ đến lát mắt ra Trình phu nhân hùng hổ khí thế dẫn cô ngồi vào trong xe Sau đó bảo tài xế chờ hai người di chuyển đến một cửa hàng váy giả hội Dẫn cô vào bên trong Nhạc Văn giúp cô chọn ra tận 10 cái váy Đẩy qua cho cô rồi nhích miệng cười Đời còn dài, trai còn nhiều Tối nay con ở tiệc sinh nhật gặp được chàng trai nào thuận mắt Hơn đứa con trời đánh kia của mẹ Con nói với mẹ một tiếng Mẹ giúp con nắm gọn người đó luôn Tĩnh Văn chả có một hồi nói chuyện với mẹ chồng Tâm trạng của cô càng lúc càng tốt hơn Thế nhưng Trình Phi thì lại không như vậy Tâm trạng ngày hôm nay của anh Vì sự xuất hiện của Tĩnh Văn Và lời đe dọa của mẹ mình Mà trở nên tồi tệ đến cực điểm Mặt anh cũng đã đen như cái đít nồi rồi Cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì? Bị cướp mất hợp đồng làm ăn hay sao Mà cái mặt sưng như bị mất cả tấn vàng thế kia Chuyên nam hiện đang ngồi vắt chéo chân Ở phía đối diện với Trình Phi Một tay anh đặt lên trên gối Một tay lại tùy ý gác lên ghế sofa Bộ dạng có chút lười biếng Thế nhưng bởi vì sở hữu gương mặt điển trai Lại khiến cho dáng vẻ hiện tại của anh Trông cực kỳ phong tình Cước Ai có gan nững tay trên của tớ Tớ nhất định sẽ băm vằm Tên đó ra đem làm mùi cho cá mập Trình Phi gần giọng mà nói Hai mắt anh ta đỏ ngầu lên Lộ rõ ra vẻ giận dữ vô cùng Đừng có mà giận cá chém thớt chứ Tôi cũng đâu có phải là nguyên nhân khiến cho cậu bực mình đâu Truy Nam khẽ nhún vai một cái Sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của mình Thanh giọng có phần nghiêm túc Bớt cợt nhả hơn Mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm của Trình Phi Mà cất tiếng hỏi Thế... Suốt cuộc là ai đã chọc tức cậu vậy? Có cần tớ cho người đi xử lý tên đó thay cậu không? Dù sao cậu cũng là gã xưa nay Sợ tay mình bị máu làm cho bẩn mà Bẩn Lần này tớ cam tâm để cho tay mình bị bẩn cũng được. Thế nhưng người này, tôi có ba đầu sáu tay thì cũng không thể nào động vào được. Trình Phi nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm, sau đó một tiếng uỳnh, anh đan đấm mạnh hai tay xuống mặt bàn bằng pha lê. "Ồ, trên đời này còn có người như thế à? Khiến cho trình thiếu của chúng ta không dám hạ thủ sao?" Đôi mắt báo của Chu Nam hơi híp lại, anh khẽ nhếch miệng cười một cái. Trong ánh mắt nhìn Trình Phi hiện rõ sự hứng thú Nhưng câu nói tiếp theo của Trình Phi Khiến cho hứng thú của anh nên bị dập tắt Thậm chí còn có chút ngớ người Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của bạn thân Trình Phi mở lớn miệng thở dài một tiếng Rồi mấp máy môi mà nhả ra hai chữ Được để lên từ cổ họng Vợ tôi Ngay sau câu nói của Trình Phi Không khí trong phòng bao điền cho nên trầm lắng Phải trôi qua chừng 5 phút Cho đến lúc dường như truy nam đã tiêu hóa được hết lời mà Trình Phi vừa mới nói Anh mới cười phá lên Trên gương mặt điền trai lộ rõ vẻ thích thú <cười> Không phải chứ Con mèo nhỏ đó sao Bình thường tôi thấy cô ta nghe lời cậu nhất mà Sao có thể khiến cho cậu phải nhường nhịn mà khoanh tay chịu trói chứ Dạ Tớ không sợ cô ta Nhưng mà cậu cũng biết tính tình của mẹ tớ rồi đấy Bà đưa quyền thừa kế ra để đe dọa tớ Phụ nữ đúng là sinh vật phiền phức nhất Biết thế ngay từ đầu Tôi đã nên kiên quyết việc kết hôn với cô ta Thì bây giờ đã chẳng phải gặp nhiều phiền tóa như vậy Cậu ấy à Không thể hiểu được đâu Trình Phi nói rồi nâng đi rượu ngoại trên bàn lên Lắc qua lắc lại vài vòng Rồi mới đặt thành cốc trên môi mình Ngửa cổ về phía sau Mà một hơi nấp cạn số rượu còn lại trong cốc À Nhóc mới nhớ Uống rượu xong Trình Phi giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó Hai mắt anh ta lé sáng nhìn Truy Nam Đặt mạnh cốc rượu xuống bàn rồi liền cất tiếng hỏi Nam, vợ cậu đâu? Sao dạo này không thấy cô ta xuất hiện vậy? Không phải là cô ta không chịu nổi tính khí thất thường của cậu Cho nên đã bỏ đi rồi đấy chứ Ngay sau câu nói của Trình Phi Đôi mày kiếm của Truy Nam liền cao chặt lại Bày ra bộ dạng như một người Bị người ta đá vào chỗ chân đau Truy Nam lười trả lời câu hỏi của anh ta Mau chóng cầm lấy áo khoác trên ghế Mà đứng dậy Quay người đi ra khỏi phòng bao Khi bàn tay to chạm vào tay nắm cửa Bước chân Truy Nam ngừng lại Quay đầu nhìn Trình Phi mà nói Cười người hôm trước không xong người cười Cậu Cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn tôi là bao đâu Truy Nam nói dứt câu Nên mở cửa đi ra khỏi phòng Cũng không quan tâm đến mặt Trình Phi Ở phía sau Hai mắt anh ta mở lớn Qua đi một lúc mới mấp máy môi mà nói Chỉ dựa vào tĩnh văn thì có thể làm gì tớ chứ tôi đối với cô ta cũng đâu có cái gì gọi là tình yêu đâu Cho nên không cần sợ cô ta sẽ làm mình bị thương Trình Phi nói rồi lại uống thêm một cốc rượu nữa Tùy ý vươn tay kéo cô gái với thân hình nóng bỏng đang ngồi bên cạnh anh ta vào trong lòng Để em rắc thêm rượu cho anh Cô gái kia không bị hành động đột ngột của Trình Phi làm cho giật mình Trái lại còn phối hợp tựa đầu vào trước vòng ngực vững chắc của Trình Phi Môi nhờ một nụ cười tươi như hoa mà cất tiếng. Được. Trình Phi cũng không khước từ cô ta. Đối với anh, như thế này mới gọi là cuộc sống. Có rượu ngon, người đẹp, tội gì thịt tương đến miệng mà không ăn. Đã lâu rồi anh không tới đây. Hay là tối nay chúng ta... Cô gái kia ống ngả ống nghèo, cố gắng cọ sát bộ ngực cỡ lớn của mình vào cánh tay rắn chắc của Trình Phi. Nhưng chỉ tiếc ý định của cô ta vẫn còn chưa đạt được Đã bị Trình Phi lạnh lùng cất tiếng cắt ngang Tối nay tôi có việc rồi Hiện tại đi phải đi Người ta không chịu đâu Cô gái kia vẫn cố chấp đeo bám Khó khăn lắm mới có cơ hội lấy lòng Sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này cơ chứ Trình Phi mặc kệ hành động của cô ta Anh trực tiếp lấy trong ví ra một xấp tiền giày Nhét vào trước ngực áo cô ta sau đó đứng dậy, tiêu sái rời đi. Mặc dù hành động của anh chính là đang khi dễ cô ta một cách trần trụi, thế nhưng cô gái kia hoàn toàn không có chút tức giận nào, thậm chí còn nhiệt tình chạy ra tận cửa để tiễn Trình Phi đi khỏi. Anh đi cẩn thận, lần sau lại đến nhá. Trình Phi quả thật là có chuyện cần giải quyết, cho nên anh mới phải gấp gáp rời đi. Bạn nãy mẹ anh cũng đã đích thân ra lệnh phải dẫn theo tỉnh văn đến buổi tiệc sinh nhật của chú Trần. Từ chối một vài lần thì cũng được Nhưng nếu như lần này vẫn còn tiếp tục chống đối E là thực sự anh sẽ chọc tức nhạc vân Không chỉ đe dọa đến vị trí Người thừa kế tập đoàn trình thị của anh Mà điều đen đuổi hơn Chính là có thể làm cho bà vì tức giận Mà bộc phát bệnh tim Giám đốc Chúng ta nên đi nhanh chóng thôi ạ Đã sắp trễ rồi hẹn với thiếu phu nhân rồi Tài xế trần rốt sáng Mở cửa xe để trình phi bước vào trong Trên gương mặt lẫn giọng nói của anh ta Đều mang theo sự căng thẳng 7h30 phút tối bữa tiệc sẽ bắt đầu Nhạc Vân phu nhân đã gọi điện căn dặn anh ta 7 giờ tối phải qua cửa hàng thời trang đón Tĩnh Văn Vậy mà bây giờ đã hơn 7 giờ rồi mà vẫn còn chưa xuất phát nữa Đợi thì cũng đã đợi rồi Để cô ta đợi thêm một chút nữa thì cũng có chết ai đâu Trình Phi khó chịu ra mặt Cao chặt đôi mày kiếm mà cất tiếng Trần Trình hiểu rõ thân phận của mình chỉ là người làm công Cho nên hoàn toàn không có quyền lên tiếng phản bác lại Trình Phi Cái vị thiếu da này trời sinh bản tính đã khó chịu. Anh ta càng nói đạo lý với Trình Phi thì chỉ càng khiến cho bản thân mình bị thiệt. Chính vì là người thức thời cho nên Trần Trình trực tiếp bỏ qua gương mặt đang cao có khó chịu của Trình Phi mà bước lên xe. Ngồi vào ghế lái rồi mau chóng khởi động xe mà rời đi khỏi quán bar. Tĩnh Văn lúc này đã sớm sửa soạn xong thế nhưng cô đứng chờ trước cửa hàng mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Trình Phi đâu. Nhân viên cửa hàng thấy cô cứ đứng đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ như vậy Không thể không cảm thấy lo lắng Cũng đã nhiều lần lên tiếng bảo cô đi vào bên trong ngồi chờ đợi Quý khách, quý khách có thể vào bên trong để đợi ạ Chân quý khách hiện tại đang đi giày cao gót Đứng đâu một chỗ sẽ không tốt cho cơ thể đâu Cảm ơn cô, nhưng không sao đâu Chồng tôi sắp tới rồi Tôi ở đây đợi anh ấy kỹ thực chân tĩnh văn hiện tại đã cảm thấy có chút nhức mỏi ở gót chân rồi Thế nhưng nghĩ đến anh đang sắp tới nơi, cô lại cố gắng chịu đựng, không muốn tâm trạng của anh vì phải tìm kiếm mình mà trở nên bực bội. Hôm nay là lần đầu tiên Tĩnh Văn cùng Trình Phi xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên Tĩnh Văn rất hy vọng hai vợ chồng bọn họ có thể vui vẻ và hòa hợp chút. Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, trên đường đi xảy ra chút trục trặc, cho nên bây giờ mới có thể tới đón cô. Tài Xế Trần vừa đi đến trước cửa hành đã vội vàng chạy xuống khỏi xe. Sau đó mở cửa xe ra để Tĩnh Văn bước vào bên trong không sao người không gặp chuyện là tốt rồi Tĩnh Văn Hiền từ cười đáp lại dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh hẹn với cô huống hồ lần này còn là do bị ép buộc nên trình Phi mới phải chung đụng với cô cho nên bất kể nguyên do cho việc anh đến đón cô trễ là vô ý hay là cố ý Tịnh Văn đều sẽ không tính toán đóm lại hai người bọn họ hiện tại có thể cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người Cô có cơ hội để khẳng định thân phận của bản thân Chứng minh mình là người vợ Danh chính ngôn thuận của Trình Phi Đối với cô đó đã là một loại hạnh phúc Cổ nhân có câu Nằm gai nếm mật Cho nên chỉ cần được nếm mật Bất kỳ bản thân phải chịu út ức bao nhiêu Tĩnh văn nhất quyết sẽ không mở miệng Phản nàn kêu cá bất kể một lời nào cả Xem ra cô có vẻ rất vui nhỉ Trình Phi chẳng buồn đào mắt nhìn cô Chỉ lạnh lùng mở miệng buông một câu Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính xe Đối diện với thái độ lạnh nhạt như người xa lạ này của anh Bảo không cảm thấy chút buồn giàu nào thì chính là cô đang nói dối trắng trợn Thế nhưng loại biểu tình này của anh suốt mấy năm sống chung với nhau Cô đã sớm nhìn thấu rồi Cho nên tĩnh văn cũng không dễ dàng bị anh chọc tức Rất điềm nhiên là một nụ cười đáp lại Trình Phi Đúng vậy, em thực sự đang rất vui Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xuất hiện ở một buổi tiệc đông người Nếu cô không nhớ Vậy thì để cho tôi tuyết bụng nhắc nhở cho cô biết về tình hình hiện tại Bây giờ tôi và cô ngồi chung một chỗ hoàn toàn không phải là do tôi tự nguyện Đây là do mẹ tôi yêu cầu Bằng không, Nghĩ cũng được nghĩ đến việc tôi sẽ ở chung một chỗ với cô Những lời nói thốt ra từ miệng anh quả thật không dễ nghe một chút nào, Trình Phi không phải là cô, cho nên có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào. Cuống tim của Tĩnh Văn chỉ vì một câu nói của Trình Phi mà tựa như có ai đó hung hăng cầm một con dao thật sắc rồi chầm chậm, chậm cứa cắt nơi cuống tim cô, khiến cho máu chảy ra từng dòng. Hiện tại, cô quả thật không biết bản thân nên có thái độ như thế nào thì mới phải. Trình Phi đã ghét cô ra mặt như thế, nếu cô còn tiếp tục tỏ ra ngọt ngào với anh, e là chỉ phản tác dụng, chẳng những không thể kéo gần khoảng cách giữa hai người mà có lẽ sẽ còn khiến anh cảm thấy cô giả tạo, càng căm ghét cô hơn. Lúc đắn đo nên nói hay không thì tốt nhất là nên yên lặng, cho nên suốt quãng đường đi đến bữa tiệc, không khí trên xe nặng nề và im phong phắc, nói không ngoa là thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của mỗi người. Khoảng độ 30 phút sau, Trình Phi cùng Tĩnh Văn đã đến được nơi tổ chức bữa tiệc. Bình thường căn biệt thự của nhà chồng thôi đã đủ khiến cho Tĩnh Văn choáng váng vì độ xa hoa rồi. Thế nhưng nơi tổ chức bữa tiệc vẫn đem đến cho Tĩnh Văn một bất ngờ không nhỏ, khiến cho cô phải mắt chữ O mồm chữ A. Nơi này quả thật là quá hoành tráng rồi. Chỉ vừa mới bước vào trong khuôn viên, cô đã thấy mấy bồn cây cảnh và hoa hồng pháp, còn có cả tiếng nhạc du dương đang được bật với âm lượng lớn nữa. Cô đó Coi chừng đừng có làm mất mặt tôi Trước khi bước vào sành chính nơi diễn ra buổi tiệc Trình Phi không quên gần giọng dặn dò cô Tĩnh Văn cũng không nói gì Chỉ gãy gật đầu một cái Rồi sánh bước với anh nhanh chóng đi vào bên trong Trình Phi Cháu đến rồi đấy à Ta chờ cháu mãi đấy Tĩnh Văn đã lâu rồi không gặp Cháu có khỏe không Chú Trần vừa trông thấy hai người bước vào Đã thân mật đi đến chào hỏi Trình phi lúc này đột nhiên thay đổi 180 độ Từ mặt mày cao có chuyển qua Cười tươi như hoa Thân mật ôm lấy eo của Tĩnh Văn Sau đó mỉm cười đáp lại lời của chú Trần Chú Trần Đã lâu không gặp chú Chồng chú vẫn phong độ như ngày xưa Bọn cháu đều rất khỏe ạ Cảm ơn chú quan tâm Thằng nhóc này đúng là biết nói chuyện Đã đến đây rồi thì cứ tự nhiên thưởng thức buổi tiệc nhá Tĩnh Văn Cháu cũng được có ngại gì cả Thật hiếm dịp có hai đứa xuất hiện cùng với nhau Bình thường chú đều không thấy cháu đi cùng với Trình Phi đến các bữa tiệc Sau này hai đứa nên cùng nhau ra ngoài nhiều hơn Coi như là để bồi dưỡng tình cảm Chú Trần chia thân thành chia sẻ Trình Phi tất nhiên sẽ không tỏ thái độ trước mặt Trần Chính Hạo Cho nên liền mỉm cười, thân mật cúi đầu đặt lên má tĩnh văn một nụ hôn mà đáp Cháu cũng muốn như thế lắm ạ Nhưng cô ấy ngại với người lạ Không muốn xuất hiện nơi đông người Vừa nói, bàn tay to lớn của anh đang đặt trên eo của cô đột nhiên dùng lực nhéo cô một cái. Tĩnh văn bị hành động tấn công đầy bất ngờ này của anh đã kích. Hơn nữa, lực mà anh xuất ra không hề nhẹ khiến cho cô liền phải trao chặt chân mày vì đau đớn. Cũng may là cô chưa bật thanh âm ra thành lời. Vâng, anh ấy nói đúng ạ. Lỗi đều là tại cháu. Nhưng những điều chú góp ý rất đúng. Cháu sẽ cố gắng sửa đổi ạ. Tĩnh văn cho dù bất bình Thế nhưng cũng không thể khiến cho chồng mình ở nơi đông người mất mặt Cho nên chỉ đành phối hợp diễn kịch cùng với anh Được vậy thì tốt Nhưng các cháu còn nhiều thời gian Không có gì phải vội vàng cả Cứ từ từ Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi Trần Chính Hạo vừa cười vừa nói Khách hứa đến mỗi lúc một đông đúc hơn Cho nên Trần Chính Hạo cũng không thể chỉ đứng yên một chỗ Mà nói chuyện với vợ chồng Trình Phi Ông ta nhanh chóng rời đi Để đến gặp những vị khách khác Cho nên không khí ân ái mặn nồng mới vừa đây của Trình Phi và Tĩnh Văn liền chấm dứt Coi như cô biết điều Trình Phi chỉ vừa nhìn thấy Trần Chính Hạo quay lưng Đã vội vàng buôn bàn tay của mình đang đặt trên eo của hình ninh ra Thậm chí còn lấy khăn mùi xoa mà lau lau đi bàn tay vừa mới ôm lấy Tĩnh Văn Gương mặt lộ rõ ra vẻ chán ghét Tĩnh Văn trong lòng đã sớm có dự liệu Thế nhưng khi chứng kiến anh quay ngoắt thái độ đối với mình tận 180 độ như thế Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn Tôi còn phải đi trao hỏi mọi người Cô ở yên một chỗ đi Đừng có đi lung tung rồi làm cho tôi mất mặt Trình Phi nói rồi nhanh chóng rời đi Tĩnh Văn nhìn theo bóng lưng của anh Chỉ có thể bất đặc sĩ nâng môi cười một cái Trong lòng cô có anh Thế nhưng trong lòng anh đối với cô lại không có tình Có duyên có phận thì sao chứ Rốt cuộc, dù cho hiện tại Tĩnh Văn đã là vợ của anh thì cũng không thể nào tránh khỏi một sự thật, trình phi thực sự chán ghét cô, điều này cô có thể nhìn thấy rõ. Tĩnh Văn mặc dù rất muốn cùng anh đi gặp gỡ mọi người, thế nhưng khi vấp phải sự phản đối kịch điệt của anh, cô vẫn là không có biện pháp nào ngoài ngoan ngoãn nghe lời chồng mình, ngồi yên một chỗ. Tĩnh Văn nhàm chán, không có việc gì làm, điền liên tục uống rượu vang ở quầy. Duy trì hành động được một lúc lâu Cô cảm thấy có chút muốn đi vệ sinh Cho nên liền đứng dậy khỏi ghế Tự mình đi tìm nhà vệ sinh Thế nhưng thực sự không ngờ được Lúc cô vừa đứng dậy khỏi ghế Chỉ vừa đi được vài bước Đã đụng phải một gã đàn ông rất béo Gã đàn ông xem ra Cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì Vừa đụng phải tĩnh văn Liền gần giọng mà nói như giống lên Con mẹ nó Là ai đụng lão tử Thật xin lỗi Tinh Văn hoàn toàn không có ý đụng phải anh ta, thế nhưng có lẽ là do uống quá nhiều rượu, hiện tại đầu cô đã có chút choáng váng, chỉ muốn mau chóng di chuyển đến nhà vệ sinh để rửa mặt mà thôi. Xin lỗi mà xong à, người đẹp, đi đâu mà vội thế? Chúng ta nói chuyện một chút đi. Gã đàn ông béo có vẻ không hề có ý định sẽ dễ dàng buông tha cho Tinh Văn. Hắn ta nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của cô, kéo cô về lại phía mình. Tĩnh Văn mặc dù đã bị hắn tan làm cho kinh hãi, kỳ thực cô đang rất muốn la lớn lên, thế nhưng khi nghĩ đến bản thân mình đang ở trong một bữa tiệc lớn xuất hiện với tư cách là vợ của Trình Phi, không thể nào khiến cho chồng mình mất mặt cho nên cô chỉ đành mím môi, dùng sức đẩy gã đàn ông kia tránh xa ra khỏi mình. Mặc dù Tĩnh Văn đã bộc lộ sự chán ghét rõ ràng, thế nhưng có vẻ gã đàn ông không hề có ý định sẽ tha cho cô. Hắn kể sát đôi môi dày của mình vào vành tay tĩnh văn Và hơi nóng lên tay cô Hơi thở hôi hám đồng nạc mùi rượu nặng của hắn Sọc thẳng vào cánh mũi Khiến cho tĩnh văn khó chịu mà nhíu chặt mày lại Cô họng cảm thấy có chút lợm lợm Cô ý thức được việc bản thân mình phải nhanh chóng Rời khỏi gã đàn ông này càng nhanh càng tốt Nếu còn tiếp tục ở cạnh hắn thêm một giây phút nào nữa Cô nhất định sẽ không thể nào nhịn được mà cảm thấy buồn nôn Buông tôi ra Tĩnh Văn gần giọng, trừng mắt nhìn gã đàn ông mà cất tiếng. Gã đàn ông kia đối mặt với sự kháng cự của cô, thế mà vẫn không mảy may có chút nào động thái giống như sắp dừng lại. Hắn cười rộ lên, càng lúc càng hành động quá trốn hơn, không chút kinh dè mà đặt môi mình xuống cái gáy trốn trắng trôn của cô. Lần này sự chịu đựng của Tĩnh Văn thực sự đã bị hắn đẩy đến giới hạn. Cô giẫm mạnh gót giày cao gót của mình lên mũi giày da của hắn, nhân lúc hắn vì đau mà buông cô ra. Lập tức tận dụng sự giơ hở của gã mà muốn mau chóngrời đi còn đàn bà thúi gã đàn ông giết nên Lào đào tiến lên phía trước qua đi một lúc ruượt đuổi hắn đã nóng được lấy đuôi tóc của Tĩnh Văn người điên này anh bị điên rồi xong Tĩnh Văn ra sức rằng co với gã hai người đẩ qua để lại run rủi như thế nào cả thân hình cục mịch béo ục ịch của gã đàn ông đã ngã nhào về phía sau Và thẳng vào chiếc bàn đang chưng đầy đồ ăn và thức uống Loảng soảng Một hồi thanh âm hỗn loạn của chén bát rơi vỡ và đập vào sàn nhà Vang lên một cách vô cùng trói tay Khách hứa đang nói chuyện trong sảnh, đang nói chuyện rôn rà Bị thanh âm đồ đạc rơi vỡ thu hút Lập tức các cuộc nói chuyện bị dừng lại nửa chừng Tất thảy mọi người đều không nhịn được hiếu kỳ mà hướng mắt về phía cô Tĩnh văn Càng lúc càng bị hàng ngàn Con mắt soi xét đổ dồn về phía mình Lập tức cô liền trở nên xấu hổ Mà lướng cuống Cúi gặp mặt xuống đất Ánh mắt nhìn chầm chầm vào nền nhà Được lát hoàn toàn bằng gạch tráng men cao cấp Đôi môi anh đào mím chặt lại Sắc mặt trở nên càng lúc càng trắng xanh Còn đàn bà thối Gã lại ông kia mặc kệ có bao nhiêu người Đang đưa mắt nhìn về phía mình hắn không chút kiềm chế Trần chuồng bộc lộ con dã thú trong người mình Thể hiện bản chất điên cuồng khu bạo của mình gã cầm lấy một miếng bánh trên đất ném thẳng về phía cô gần rộng rầm rộ lên tựa như một con thú đang bị thương rất nặng mày có biết bộ đồ mà tao đang mặc đáng giá bao nhiêu tiền không mày nghĩ mày có thể để nổi giá trị bộ đồ này không mọi người đang đứng xung quanh vì cách hành xử của gã mà sôi nổi bàn tán dùngán mắt giống như đang xem kịch phóng về phía Tĩnh Vă và trình Phi Trình Phi đứng gần đó quan sát thấy động tĩnh, sắc mặt của anh cực kỳ kém đi về phía tĩnh văn, vừa đi đến nơi đã nhanh chóng cất giọng chất vấn cô. Cô lại bày ra cái trò gì vậy hả? Tĩnh văn vốn là đang cúi gặm mặt xuống đất, thế nhưng ngay khi nghe thấy có giọng nói quen thuộc vang lên bên tay mình, cô theo phản xạ nhanh chóng ngừng đầu lên, ánh mắt vừa mang theo sự hoảng loạn, vừa mang theo sự vui mừng. Tựa như một người sắp chết đuối, vậy mà đột nhiên lại vớ được một cái phao cứu sinh. Khẽ càng mấp máy đôi môi của mình, từ cổ họng khô khóc phát ra vài âm thanh cực nhỏ. Chồng, em... Xin lỗi. Trình Phi không kiên nhẫn nghe cô giải thích mọi chuyện, đã vội vàng kết tội cô. Sau đó hướng mắt về phía người đàn ông kia, ra hiệu cho cô phải nói đời xin lỗi. Xin lỗi, em... Tĩnh Văn dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn vào người mà mấy năm nay cô dùng hết tình yêu và sự trân trọng gọi là chồng. Người mà hiện tại bỏ qua sự ấm ức của vợ mình, lập tức tụi mình đưa ra kết luận. Ép buộc người phụ nữ của mình để cúi đầu nhận lỗi với kẻ mới ban nãy đã dở trò khi dễ cô. Gây ra chuyện ồn áo như thế này? Cô không thấy mất mặt à? Trước khi đến đây tôi đã dặn dò cô như thế nào? Sao còn không chịu nói lời xin lỗi hả? Trình Phi trừng lớn mắt nhìn cô Tĩnh Văn đối diện với thái độ gay gắt của anh đối với mình Cuống tim cô tựa như bị ai đó Dùng một con dao thật sắc Mà cứa phăng một nhát Có cảm tưởng máu nóng đang sôi trào trong người cô Hốc mắt Tĩnh Văn càng lúc càng ẩn đỏ Thế nhưng cô cũng không thể nào cãi cọ với anh Ở nơi đông người được Cho nên chỉ có thể giống như một pho tượng gỗ Đứng bất động mà thôi Có chuyện gì vậy Trần Chính Hạo lúc này mới đi tới Nhìn thấy đống bát đĩa và đồ ăn lộn xộn ở dưới sàn nhà Sau đó lại nhìn về phía gã béo đã gây sự vô cớ kia Đột nhiên đôi mày kiếm của Trần Chính Hạo cao chặt lại Lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ Sau đó trầm rộng nói với gã béo kia Ai cho cậu xuất hiện ở đây? Theo như tôi nhớ Cậu đâu có được gửi thiếp mời tham dự buổi tiệc ngày hôm nay Chú Trần Chú và bố cháu dù sao cũng là chỗ quen biết Chú sẽ không kêu kiệt đến mức Tiếc với cháu một vẻ tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật chú đâu nhỉ. Trịnh Tuấn trên trán đồ một tầng mồ hôi dày, tòng tòng nhỏ giọt xuống gỏ má hắn. Thế nhưng vẫn cố gắng để vớt vát chút sĩ diện, cố ra vẻ bản thân có mối quan hệ thân thiết với chủ sự của bữa tiệc này. Lần trước tới đây, cậu cũng đã gây ra ồn áo không hề nhỏ. Lần đó là trêu trọc tiểu thư nhỏ mụ. Lần này lại đến lượt trình thiếu. Phu nhân trở thành nạn nhân sao? Chú Trần vừa nói dứt câu thì bảo vệ ở bên ngoài tiến vào nắm lấy cánh tay hắn mà lôi hắn ta ra bên ngoài. Trên đường bị lôi ra khỏi sành chính, hắn đương nhiên không ngừng dễ dụa, miệng không ngừng gọi chú Trần. Thế nhưng cái hắn nhận được lại chỉ là sự phất lờ của Trần Chính Hạo và ánh mắt của những người xung quanh. Chú Trần Đã làm ảnh hưởng đến nhã hứng của chú và mọi người rồi, cháu thành thật xin lỗi. Hiện tại cháu cảm thấy không được khỏe cho lắm. Tịnh Văn xin phép đi về trước. Lần tới cháu nhất định sẽ tạo lỗi với chú thật đàng hoàng Đợi cho không gian trở nên yên tĩnh một lát Tĩnh Văn mới chủ động nên tiếng bắt chuyện với Trần Chính Hạo Không có việc gì Lỗi không phải là ở cháu Hành động khiếm nhã của Trịnh Tuấn đã làm kinh hại đến cháu rồi Cháu cũng hãy sớm trở về nghỉ ngơi đi Việc lần này xảy ra cũng là do người làm chủ sự như chú Đã không cẩn thận trong việc giả soát khách hứa được quyền ra vào bữa tiệc Chú cũng xin tạ lỗi với cháu Trần Chính Hảo có chút ngượng ngùng nói Tĩnh Văn nghe thấy thế khẽ lắc lắc đầu Bày ra về mặt mệt mỏi Mau chóng nói lời tạm biệt rồi rồi đi Cảm ơn chú hôm nay đã mời cháu đến tham dự sinh nhật Chúc chú sinh nhật vui vẻ Hiện tại cháu xin phép ra về trước ạ Tĩnh Văn nói rồi Để nhanh chóng xoay lưng về phía cửa xa vào Mà mau chóng di chuyển ra khỏi cổng biệt thự Chú Trần thật lễ quá Tĩnh Văn có vẻ không được khỏe Cháu đưa cô ấy về nhà trước Lần sau bọn cháu nhất định sẽ chúc mừng sinh chú thật đàng hoàng." Chính Phi ngại ngùng nói lời xin lỗi, sau đó cũng mau chóng bám theo sau Tĩnh Văn. Thái độ của cô như thế này là thế nào? Chính Phi vừa bước lên xe đã nhanh chóng lên tiếng chất vấn Tĩnh Văn, mà cô lúc này vẫn cứ một mực im lặng như nước, mắt hướng ra bên ngoài cửa kính xe, môi không hé ra một chút nào. Trình Phi đã yên lặng chờ đợi cô, cho cô thời gian tiếp thu câu hỏi của anh. Thế nhưng đã mấy phút đồng hồ qua đi Vẫn không có được câu trả lời Cho nên hành động của anh liền trở nên nóng này Ai là người trời sinh Đã không có tính kiên nhẫn Khi đối mặt với những người Những thứ mà mình không có thích Mà tĩnh văn Mặc dù mang danh nghĩa Trình thiếu phu nhân Nghe có vẻ vài vang Thế nhưng thành thật mà nói Anh đối với cô Lại không có chút tình cảm phu thế nào Từ trước đến nay Hai người vốn không mặn đồng Anh cũng chưa bao giờ kiên nhẫn Nghe cô nói hết câu cả Tĩnh Văn, hôm nay cô ăn phải gan hùm hay sao hả? Lại còn dám phất lở câu hỏi của tôi Là ai đã dùng túng cô? Cho cô cái lá gan làm ra những việc tay trôi này vậy Anh chính xác xem cô như một kẻ tội đồ Việc cô không trả lời câu hỏi của anh Vậy mà lại bị anh xem như là một chuyện cực kỳ đại nghịch bất đạo Khiến cho con người trượng nghĩa như anh không thể nào không nên tiếng phản bác Anh muốn em nói như thế nào? Tĩnh Văn nhìn thấy anh nóng này Rõ ràng bản thân cô không phải là người sai Lần này hoàn toàn là do anh quá đáng Cho nên vì cái gì mà cứ bắt cô phải chịu trận Cô cũng là con người Cũng được cấu tạo nên từ máu thịt Có đầy đủ hỉ nộ ái ố Cô không phải một pho tưởng gỗ Làm sao không biết buồn biết đau Trước nay cô vẫn luôn nhẫn nhịn các hành động Bá đạo của anh là vì không muốn vợ chồng trong nhà bất hòa Cho dù trước đến nay anh chưa từng coi cô là vợ Thế nhưng cô cũng không phản kháng gì Bởi vì Tĩnh Văn đối với anh yêu nhiều hơn hận Thế nhưng tối hôm nay Ở trước mặt đông người như vậy Anh không hề giữ thể diện cho cô Trái lại còn hung hăng đà thương trái tim cô Không chút chần chừ Đem lòng tự trọng của cô Mà dẫm dưới gót giày Cho nên thử hỏi Tĩnh Văn sao có thể dễ dàng cho qua chuyện này đây Anh muốn em nói người sai chính là em Muốn em quỳ xuống trước mặt gã đàn ông kia nhận lỗi Trình phi Cho dù anh không có tình cảm với em Anh cũng không nên đối xử với em tàn độc như thế Vì ít nhất trên danh nghĩa Trên mặt giấy tờ, luật pháp Em vẫn đang là người vợ danh chính ngôn thuận của anh Anh đối với em Vẫn nên dành ra sự tôn trọng <cười> Tôn trọng Trình Phi nghe thấy hai từ này Điền nâng môi cười khẩy Thái độ khinh khỉnh giống như đáng chế diễu Câu chuyện của cô chính là một trò hề Cô muốn tôi phải tôn trọng người đàn bà Đã chủ động bò lên giường của mình Dùng đủ mọi bưu kế Để leo lên cái ghế trình thiếu phu nhân thế nào đây Tịnh Văn tôi nói cho cô biết Nhìn thấy cô tôi chỉ cảm thấy kinh tở mà thôi Thật là mắc ói Cô ở đây già vừa làm nạn nhân làm cái gì Đừng có đạo đức giả Thật khiến cho tôi buồn nôn Trình Phi nói rồi bảo tài xế dừng xe lại Ở trên đường cao tốc thẳng thừng Đuổi Tịnh Văn xuống xe Đi xuống khỏi xe Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa Tịnh Văn có chút ngớ người Thế nhưng rất nhanh biểu cảm trên gương mặt cô liền lạnh tanh, mau chóng đi xuống khỏi xe, sau đó đứng bên vệ đường, chơ mắt đứng nhìn chiếc xe rong roi do xì màu đen nổ máy chạy biến đi. Cả tối hôm nay đi rải cao gót, sau gót chân của Tĩnh Văn đã sớm bút đau, cô ngồi sổm bên vệ đường, dùng tay tháo giày cao gót ra, cẩn thận quan sát sau gót chân của mình, da chân mỏng manh đã có chút sách ra để lộ ra mấy tiêm máu đỏ. Tĩnh Văn khẽ thở dài một cái, sau đó liền ngừng mặt đêm trời, muốn quan sát bầu trời để dùng sự dịu dàng của vũ trụ, xua tan đi cơn giận đang gặm nhấm tâm trí mình. Hôm nay là một đêm trăng rất sáng, mặc dù trên nền trời chỉ thưa thốt có vài ngôi sao, thế nhưng khi nhìn thấy những ánh sáng dịu dàng và lung linh từ trăng sao, tâm trạng Tĩnh Văn quả nhiên đã dần dần dịu lại. Cô là đang thắc mắc. Không biết sẽ có một ngày nào đó Bản thân mình cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng Như những vì sao kia không Cô cũng muốn Sẽ có ngày có thể được sống thật với cá tính của bản thân Không cần vì sắc mặt của những người xung quanh Mà ngược đáy chính mình Nén nhị tức giận Nén sự bất mãn xuống Không bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình ra ngoài Trong tương lai Ngày đó có thể sẽ xảy ra Thế nhưng hiện tại Cô không thể chối bỏ một sự thật Chính là cho dù Trình Phi có đối xử tệ với cô như thế nào Cô vẫn rất yêu anh Không thể nào chủ động rời xa anh được Tĩnh văn nghĩ rồi liền đứng lên Chính là vì cô không thể nào Cứ ngồi bên vệ đường như thế này mãi được Trời càng lúc càng khuya Nhiệt độ cũng vì thế mà Ngày càng giảm xuống Trên người cô lại chỉ đang mặc Đọc một bộ lễ phục hở vai Cho nên đã thấy có chút lạnh Chỉ muốn mau chóng về nhà Vốn là muốn lấy điện thoại ra Để gọi taxi Thế nhưng không ngờ tối Cái xui vậy mà lại kéo đến theo bầy theo lũ Điện thoại của cô không biết đã hết pin từ lúc nào Cho nên Tĩnh Văn nghĩ đã hết cách Chỉ có thể chọn phương pháp đi bộ xuống dưới đường cao tốc Đi đến đường quốc lộ Rồi sẽ tìm một chiếc xe taxi vậy Hiện tại xem ra cũng chỉ còn cách đó thôi Tĩnh Văn tự an ủi bản thân mình Cầm lấy rào cao gót trên tay Mà đi về phía trước Đột nhiên sau lưng cô vang lên thành gầm của động cơ xe thể thao Ánh đèn màu trắng sáng trưng Chiếu lên người cô Khiến cho tĩnh văn có chút khó chịu Quay đầu nhìn lại Khi thấy mẫu mã xe quen thuộc Và người vừa đẩy cửa xe bước xuống là ai Trên mặt cô liền trưng ra Vẻ vô cùng kinh ngạc mà cất tiếng Truy Nam Trình Phi đâu Sao lại để cho cô một mình Ở trên đường thế này Truy Nam nói rồi di chuyển lại dần về phía tĩnh văn Tĩnh Văn nghe thấy câu hỏi của anh Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn liền có chút ngượng ngùng Ngập ngừng cất giọng lý nhí đáp Anh ấy có chút việc bận Cho nên rồi đi trước Tôi muốn ngắm cảnh đêm Cho nên bảo anh ấy để tôi xuống đây Cảnh đêm Truy Nam vừa nghe thấy Tịnh Văn nói dứt câu Nên vai cười một cái Muốn ngắm cảnh đêm Nhìn qua cửa kính xe không phải là được rồi hay sao Làm sao còn phải tốn công đi xuống tận đường cao tốc đứng Vừa nghe qua đã biết đây là một cái lý do tĩnh văn vừa mới bịa đại ra rồi Sao có thể qua mặt được chuyên nam cơ chứ Thế nhưng anh cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với tĩnh văn Dù sao việc cô ấy nói dối cũng có lý do cả Anh không nói, anh cũng hiểu được vì sao cô gái nhỏ này hiện tại lại đơn độc mã đứng ở trên đường như vậy Nếu đây không phải là do cậu bản thân của anh ban tặng, ngày mai anh sẽ không mang họ truy nữa Trước lên xe đi Tôi chờ cô về nhà Thời gian đã không còn sớm nữa Chuy Nam nói rồi chỉ tay về phía xe Tĩnh Văn nghe thấy thế Nền vội vàng lắc đầu xua tay đáp Không, không cần đâu Như thế sẽ phiền đến anh lắm Trình Phi bình thường đã ghét tiếp xúc với cô lắm rồi Hiện tại nếu như còn bắt gặp cô Đi chung xe với bạn thân của anh Anh nhất định sẽ còn kim bỉ cô hơn Cho cô là loại đàn bà Không từ thủ đoạn Vì muốn có được sự chú ý của anh mà mò đến tận nơi làm phiền bản thân của anh. Ngày ngày chứng kiến bộ mặt lạnh tanh cùng với những lời cay đắng của Trình Phi khiến cho Tĩnh Văn cảm thấy thực sự đủ rồi. Cô không muốn cuộc sống của mình rắc rối thêm nữa cho nên mới từ chối ý tốt của Truy Nam. Người ta vẫn thường nói phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh cho nên những suy nghĩ sâu xa trong đầu Tĩnh Văn lúc này. Bản Truy Nam không nắm được, anh chủ động đi xuống dưới trước Khởi động xe đi đến cạnh cô Còn nhấn nút mở cửa xe ra cho cô Rồi mới cất tiếng nói tiếp Không phải ngại Lên xe đi Dù sao cũng đều là chỗ quen biết cả Số lần anh tiếp xúc với Tĩnh Văn quả thực không được nhiều Thế nhưng trên thực tế mà nói Tĩnh Văn vẫn là vợ của bạn thân anh Cho nên trên thực tế mà nói Anh không thể nào bỏ mặc Không quan tâm cô ấy được Nhất là đêm hôm thế này truy Nam đã từng nghe qua việc Nhạc vân cương triều cô con dâu này thế nào Nếu như để bà biết được cô con dâu yêu quý của mình bị con trai ngược đãi Phải đi bộ hàng chục cây số để về nhà Nhất định bà ấy sẽ cạo đầu trình phi mà bôi vôi vào Vậy tôi xin phép làm phiền anh Bây giờ tỉnh văn quả thực cũng không còn biện pháp nào cả Chân cô càng lúc càng đau thêm Di chuyển đến thấy khó chịu Nếu truy nam đã thực sự có ý tốt Vậy thì cô cũng không nên khiếm nhã Hết lần này đến lần khác khước từ anh ấy làm gì cả Lên xe đi." Chu Nam gật đầu, bỏ cô ngồi lên xe. Qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Tĩnh Văn đã cài dây an toàn và ngồi ngay ngắn ở ghế sau, Chu Nam mới đầu khởi động xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi đường cao tốc. "Bà nãy ở bữa tiệc, tôi cũng có mặt ở đó." "Trình Phi là vì chuyện xảy ra ở tiệc mừng sinh nhật của chú Trần mà nồi nóng với cô sao?" Chu Nam đột nhiên cất tiếng hỏi. Ngay lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong xe hơi từ khi Tĩnh Văn bước lên xe Thật ngại quá Ban nãy anh cũng ở buổi tiệc sao Tôi gây ra ồn ào như thế Đã khiến cho anh chê cười rồi Tay Tĩnh Văn siết chặt lấy quay túi sách Miệng nở một nụ cười vô cùng gượng gạo đáp lại lời truy nam Lỗi không phải là ở cô Có trách thì trách tên tiểu tử kia Khi không lại chút giận lên cô làm gì vậy không biết Truy Nam đã chứng kiến vụ lùm xùm ban nãy Ở một khoảng cách khá gần Cho nên anh cũng biết lỗi hoàn toàn Không phải là của Tĩnh Văn Không việc gì cô phải cầm trống nước dơ Mà tự hát lên người mình làm gì cả Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi Hiện tại ngoài những lời này Tĩnh Văn cũng không biết Nên nói thêm câu nào cả Truy Nam nhìn thấy vẻ mặt khó xử Và tràn ngập vẻ đau lòng của Tĩnh Văn Yên lặng một lát rồi mới nói tiếp Tính tình Trình Phi trước nay Luôn không được tốt lắm Cô có thể chiều theo ý cậu ta đã là giỏi chịu đựng lắm rồi Tính văn Nhưng làm người không thể cứ đối xử tệ với mình Nếu như đến một lúc nào đó Cảm thấy không thể nào cố gắng Nếu lấy một đầu dây được nữa Vậy thì cứ triệt để buông tay đi Dù sao Tình cảm của Trình Phi rất khó để thay đổi Có lẽ cô không biết nó Anh ấy đã có người trong lòng rồi Anh là đang muốn nói đến điều này có đúng không? Đĩnh Văn đột nhiên cắt đứt lời nói còn đang dang dở của Chu Nam. Đôi mắt Chu Nam vì lời nói bất tình linh của cô mà vô thức mở lớn, rồi lại cất tiếng hỏi. "Chuyện này làm sao cô biết vậy?" "Một cô gái ở cùng anh ấy đã nói cho tôi biết." Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, xem ra cô ta không nói dối rồi. "Hơn nữa tôi còn nghe nói, người trong lòng của anh ấy sắp trở về rồi, có đúng không?" Chu Nam, "Anh có thể nói cho tôi biết" Cô gái ấy là người như thế nào không Tĩnh Văn nói Đưa mắt nhìn Truy Nam Truy Nam không chút đắn đo Anh cảm thấy đây cũng chẳng phải là chuyện gì Cần phải che giấu Vì không sớm thì muộn Tĩnh Văn cũng sẽ phải gặp mặt Chu Tịch Cho nên đền thành thật trả lời cô Tôi, Trình Phi và Chu Tịch Là bạn thời thơ ấu Từ lúc cao trung Hai người họ đã yêu nhau Nhưng đến năm cuối đại học Chu Tịch vì việc gia đình phải qua Pháp Với bố mẹ Cô ấy ở bên đó Cũng đã điều hành một công ty nội thất lớn Rất ổn thỏa Nhiều năm qua đi như thế rồi Nhưng có vẻ Trình Phi vẫn chưa quên được chú tịch Lần này khi nghe tin cô ấy về Trình Phi thậm chí còn lên cả kế hoạch Ngày ra sân bay đón cô ấy Sẽ ăn mặc như thế nào luôn rồi Cho nên từ hành động của cậu ta Có thể nhận thấy Tên tiểu tử này vẫn còn rất quan tâm Đến con gái như người ta Chỉ là chú Nam nói đến đây liền ngưng lại Thực sự cách nói chuyện úp mở của anh khiến cho người ta không thể không tựng đứng lên vì tò mò. Truy Nam, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói liền mạch luôn đi. Tĩnh Văn không thể nào không hối thúc anh. Truy Nam nghe thấy thế thì cũng không rông dài thêm nữa. Trực tiếp đi vào vấn đề chính. Chỉ là tôi nghe nói chủ tịch ở Pháp đã đình hôn với người khác. Chuyện này thực hư vẫn chưa xác minh. Bởi vì lâu rồi chúng tôi cũng không có liên lạc. Thế nhưng xem chừng có vẻ như là thật Vì paparazzi còn chụp được Cả hình nữa cơ mà Cho nên lần này cô ấy về nước Không biết Trừng chỉ là do công việc Cô cũng không cần quá bận tâm đến mối quan hệ Giữa Chủ tịch và Trình Phi đâu Nghe Truy Nam nói xong Nhất thời Tĩnh Văn rơi vào trầm tư Mãi cho đến khi xe hơi của anh Dừng lại trước cổng nhà Trình ra Tĩnh Văn mới thành tỉnh lại Vội vàng nói lời cảm ơn với Truy Nam Rồi bước xuống khỏi xe Không có gì cô vào nhà đi Hẹn gặp lại Tĩnh Văn con người, vẫy vẫy tay với Truy Nam Truy Nam cũng rất cho cô mặt mũi Vẫy vẫy tay rồi đáp Gặp lại sau Nhìn thấy xe của Truy Nam đi khỏi Tĩnh Văn mới quen lung đi vào trong nhà Bóng lưng của cô dần bị bóng tối trong phòng khách nuốt trừng Thời điểm Truy Nam trở về biệt thự Đồng hồ treo trên tường kiểu Âu đã điểm số hơn 11 giờ đêm Anh đưa tay lên dây chán Cảm thấy có chút đau đầu Cho nên liền di chuyển đến phòng tắm Muốn tắm rửa để đầu óc tỉnh táo hơn một chút Qua đi thêm một lát nữa Anh mới trở về phòng ngủ của mình Bình thường anh đều sẽ xử lý công việc Đến 1-2 giờ Thì mới đi ngủ Thế nhưng hôm nay do đã uống không ít rượu Cho nên anh cho phép bản thân mình lười nhác một hôm Hôm nay được quyền đi ngủ sớm Đây không phải ngày đầu tiên Anh ngủ một mình Kể từ sau khi hình ninh đi Thế nhưng ngả lưng nằm đơn độc Trên chiếc ruồng kinh sai màu trắng Vẫn khiến cho anh có cảm giác vô cùng trống trải Khó chịu Lúc cô còn ở đây Cho dù anh luôn lấy cớ để đẩy cô ra Hiếm khi ngủ chung giường với cô Thế nhưng bất kể anh có Tùy hứng lúc nào Cô vẫn sẽ luôn ở nhà đội anh Chưa bao giờ ở góc khuất mắt anh cả Đã từng có một hình ninh để ý anh như thế Theo sát anh như thế Cho nên sự nương niu cùng dịu dàng trong quá khứ của cô đã gây cho anh sự tự tin và kiêu ngạo rằng cô sẽ không bao giờ có thể chủ động rời xa mình. Cho nên anh mới luôn tùy ý tổn thương cô. Thế nhưng anh vạn lần không ngờ được sự tự tin thái quá kia hoàn toàn là do anh tự mãn. Có trong mơ anh cũng không ngờ tới. Vậy mà thực sự có một ngày hình đình không nói không rằng đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của anh. Thậm chí tàn nhẫn đến mức một câu từ biệt cũng không thèm để lại. Nhưng anh là ai chứ anh là truy nam đồ của anh trừ khi anh trôi chán mới có thể giỏi đi huống hồ hiện tại anh vẫn còn chưa chán cô làm sao có thể thoát xây dưa với cô được lại càng không thể nào chấp nhận chơi mắt đứngg nhìn cô xa vào vòng tay người đàn ông khác nghĩa là những tấm hình ch chung của cô và lâu mà 8m tư anh thuê chụp lại được máu nóng trong người truy nam nên lập tức sôit chàoo khiến cho anh cảm thấy tức tựa như đầusấp nổ đến nơi Cảm giác này chính xác là cảm giác giống như một đứa trẻ bị giành mất đi món đồ chơi mà mình yêu thích vậy. cực kỳ khó chịu, bực mình. Chuyên nam đưa mắt lên nhìn trần nhà màu trắng thêm một lúc. Bắt giác vậy mà lại nhắm mắt rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi anh mở mắt, đã là 6 giờ sáng. Cho dù tối qua trong người có chút mệt, thế nhưng không thể không đề cao đồng hồ sinh học của anh. Lúc nào cũng hoạt động vô cùng đúng giờ, năng suất. Ở Pháp, Công việc của Hinh Ninh càng ngày càng ổn định, tiếng Pháp của cô cũng đã được cải thiện rất nhiều. Hiện tại cô vừa nhận thêm một công việc phiên dịch bán thời gian, cho nên tài chính cũng vì thế mà dùng dình hơn. Điều này càng củng cố quyết tâm ly khai cõi lô úy của cô. Mặc dù khoảng thời gian ở đây tất thảy mọi người đều đối xử với cô rất tốt, thế nhưng bản thân Hinh Ninh lại là người yêu thích sự tự do. Nước Pháp đẹp thế này, cô rất muốn tự mình có thể đi muôn nơi để ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của Pháp. Hơn nữa cô thấy mình cứ ăn nhờ ở đâu ở nhà lâu ít suốt thì cũng không hay Cho nên liền hạ quyết tâm ngay tối đó nói chuyện với anh Không ngoài dự đoán Ngay khi Hình Ninh bày tỏ ý kiến muốn dọn ra ngoài Giữa hai người liền xảy ra xích mích Không cần nói cũng biết Lo ít sẽ phản đối ý kiến của cô Mà Hình Ninh cũng không muốn nhìn anh Trực tiếp đứng lên to tiếng nói Em hiện tại đã có công việc ổn định rồi Cũng đã quen thuộc với cuộc sống ở đây Em không muốn tiếp tục ở đây nữa Như thế sẽ làm phiền đến anh, em muốn dọn ra ngoài vào ngày mai. Ai nói em phiền vậy? Anh một chút cũng không thấy em phiền. Lâu ít chợt tiếp cắt đứt suy nghĩ đơn phương của cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô phiền hà, một chút cũng không. Được ở cạnh cô khiến cho anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Anh thậm chí còn đã mường tượng chuẩn bị tinh thần sống ngày tháng thật hạnh phúc phía trước cùng với cô. Vậy mà hiện tại cô gái này đột nhiên lại đòi rời khỏi anh là như thế nào? Có đánh chết anh, anh cũng không đồng ý Hình Ninh Chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý với em Chỉ riêng chuyện này là không thể Em chỉ mới qua đây thôi Anh không yên tâm về em một chút nào cả Cho nên hiện tại em không thể nào rời đi được Ít nhất là cho đến hết năm nay Khi em đã làm quen với Pháp Lúc ấy chúng ta hãy nói đến chuyện em dọn ra ngoài Lâu ít Em thực sự không còn là con nít nữa đâu Anh không cần phải bao bọc em thái quá như thế Hình Đinh bởi vì tâm tình kích động mà có chút lớn tiếng với anh. Lậu ít biết cô đã bị mình chọc giận, cho nên đương nhiên sẽ không to tiếng với cô. Anh yên lặng một lát, sau đó mới đứng dậy khỏi ghế sofa, muốn rời đi để cho cô không gian yên tĩnh. Như thế có thể giúp Hình Ninh bình tĩnh lại. Em cứ từ từ suy nghĩ đi. lâu ít nói rồi đứng lên mà quay lưng đi, thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước, Sau lưng anh đã vang lên thanh âm đầy giận dữ của cô Tôn Duật Thần Anh thật là quá đáng Có thể thấy lần này Hinh Ninh thực sự đã tức giận Tức đến mức trực tiếp gọi thẳng tên của anh lúc còn ở Trung Quốc Em cũng đâu có đòi hỏi cái gì ở trên đời đâu Bây giờ em đã là người lớn rồi Tại sao em không thể sống độc lập được chứ Anh như thế này là đang khống chế sự tự do của em Em không thấy thoải mái một chút nào Tôn Duật Thần Em thấy rất khó chịu Hình Đinh mạnh miệng nắm một tràng lâu ít yên nặng đứng một bên nghe cô nói hết Sau đó mới mở miệng trầm rộng đáp lại lời cô Cho nên Em là đang thấy khó chịu khử bên cạnh anh sao Em cho rằng mọi chuyện anh đang làm là vì muốn gây hại đến em Ý của em là Anh đang cố tình cản trầu cuộc sống của em sao Em Hình Đinh đương nhiên không có ý đó Nhưng cô cũng không thể nào phủ nhận Việc bản thân mình mới vừa rồi Đã trong cơn tức giận Mất kiểm soát hành động Mà nói ra những lời nói có phần quá đáng đối với anh Cho nên nhất thời không biết Nên đáp lại Lois như thế nào Hình định Tất cả những gì anh đang làm là vì em Hóa ra ở trong mắt của em Lại là anh đang cản trở em sao Ánh mắt Lois toát lên vẻ thất vọng Và đau thương Anh nhanh chóng rời khỏi phòng khách Để lại một mình Hinh Đinh ở phía sau Hiện tại tâm trạng cả hai đều đang không tốt Mà lúc tâm trạng đang không ổn định Thì tốt nhất là không nên bàn bạc chuyện gì cả Hãy để cho nhau có không gian riêng để suy nghĩ thật kỹ Rồi mới tiếp tục nói chuyện với nhau Nghĩ thế nên lâu ít mới chủ động rời đi Không muốn cùng cô cãi cọ to tiếng Hinh Đinh tận mắt nhìn thấy anh từng chút một rời xa khỏi mình Thế nhưng cô cũng không có biện pháp Người làm sai trước là cô Bây giờ cô lại vẫn đang tức giận Cho nên đương nhiên sẽ không thể nào Lập tức xuống nước Mà nói lời xin lỗi với anh được Thím tô đứng ở trong một góc Quan sát thay người nãy giờ Đợi cho lâu ít rồi đi hẳn Bà mới mau chóng di chuyển đến bên cạnh Hình Ninh Kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa Nhẹ nhàng cất tiếng khuyên giải cô Hình Ninh Bác thấy cậu chủ nói đúng đấy Lần này quả thật cháu là người làm sai Mọi người ở đây không ai cảm thấy phiền hà Khi có mặt cháu ở trong ngôi nhà này cả Hơn nữa xã hội phức tạp Ở đây không phải là Trung Quốc Cháu chỉ mới sang Pháp không lâu Việc cậu chủ cảm thấy lo lắng cho cháu Âu cũng là điều dễ hiểu Bác có thể nhìn thấy cậu ấy thật tình rất quan tâm đến cháu Cho nên Cháu cũng đừng cố chấp cãi lại lời của cậu ấy nữa Như thế chỉ thiệt cho cháu thôi Nếu cháu muốn sống độc lập Vậy thì tạm thời cứ ở lại đây Thêm một thời gian nữa Chờ đến khi cháu thông thạm mọi việc rồi Hiểu được văn hóa ở phương Tây Có được một công việc đem đến thu nhập ổn định Lúc ấy hãng dọn ra ngoài cũng chưa muộn mà Thím Tô tận tình khuyên nhủ cô Hình ninh ngồi yên lặng một bên Lắng nghe thật kỹ từng câu mà Thím Tô nói Cảm thấy bản thân mình vừa rồi Đã cư xử thật sự không đúng mực Rõ ràng con người cô trước nay Không phải là người tùy hứng Thế nhưng không hiểu vì sao Khi đứng trước mặt lâu ít Cô luôn dễ dàng mất kiểm soát Nói chuyện với anh luôn dễ dàng kích động cũng không nghĩ tới việc phải để nén bản ngã của mình xuống. Điều này có thể dùng việc lau ít luôn dịu dàng với cô để bảo chữa cho sự vô lý của cô hay không. Điều này chính bản thân Hình Đình cũng không dám chắc. Cậu chủ sẽ không trách cháu đâu. Thế nhưng chuyện lần này đích thực là cháu đã làm sai. Cho nên Hình ninh Bác thấy cháu vẫn là nên chủ động đi xin lỗi cậu ấy một tiếng. Dù sao một câu xin lỗi cũng sẽ chẳng khiến cháu bị thiệt gì cả. Nhưng có thể vì một câu nói mà không làm dạn nứt mối quan hệ giữa hai người Cháu cứ từ từ suy nghĩ Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa Cháu cũng đi ngủ sớm đi Bác đi về phòng trước đây Thím tô nói rồi đứng dậy khỏi ghế sofa Hình Ninh nói câu chúc ngủ ngon với tô hân Nhưng cũng không vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa Mà còn ngồi bất động trên ghế chừng 10 phút nữa Thì mới đứng dậy để lên phòng ngủ của mình Nằm trên giường lớn Hình định chẳng chọc lăn qua lăn lại Cô biết là bản thân nên xin lỗi anh, thế nhưng cũng không biết mình nên mở lời trước như thế nào thì mới tốt. Suy nghĩ đắn đau một hồi, cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới, khiến Hình ninh chợp mắt, rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng cô đã tỉnh dậy. Hình ninh cũng không vội vàng xuống nhà, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới đi xuống dưới. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lúc cùng nhau ăn sáng sẽ nói lời xin lỗi với lâu ít. Chỉ là không ngờ được Người tính thực sự không bằng trời tính Lâu ít vậy mà Sáng nay lại không ăn sáng ở nhà Thìm tô Lâu ít đâu à Sao cháu không thấy anh ấy Cậu chủ đã ra ngoài từ lúc 6 giờ sáng rồi Cậu ấy nói công ty có việc góp Cần phải xử lý Cho nên mới phải đi sớm như vậy Là vậy ạ Hình Đinh mặc dù ngoài mặt gật đầu Tỏ vẻ đã hiểu ý Thế nhưng thực sự trong lòng cô đang vô cùng băn khoăn Tuy công ty anh là công ty lớn Thế nhưng có việc cấp gì Mà phải giải quyết ngay khi vừa tỉnh dậy vậy chứ Từ khi cô sang Pháp Đây là lần đầu tiên cô thấy lâu ít Không ăn sáng ở nhà Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoài nghi Liệu có phải là do Cuộc cãi cọ nảy lửa tối ngày hôm qua Mà sáng nay lâu ít không muốn Đụng mặt cô cho nên mới Tìm cớ tránh đi không Được rồi Cháu cũng mau ăn sáng đi Dạo gần đây cháu có vẻ bận rộn hơn bình thường Là do số lượng công việc nhiều lên hay sao Thím tô vừa đặt bánh sandwich Cùng một ly sữa bò xuống mặt bàn Trước mắt cô vừa cất tiếng hỏi Hình Ninh nghe thấy vậy Nền gật đầu rồi đáp Vâng, gần đây cháu tìm được thêm một việc Làm bán thời gian mới Cho nên số lượng công việc cũng tăng lên ạ Tốt thật Người trẻ các cháu qua thực năng động Khả năng thích nghi với môi trường rất tốt Thời của bác Lúc bác còn trẻ đã qua đây Nhưng vẫn còn bỡ ngỡ lắm Phải tận mấy năm mới thích nghi được với Pháp, hoàn toàn không dễ dàng hòa nhập như các cháu bây giờ đâu. Cháu cảm thấy cuộc sống của bác hiện giờ rất tốt, sau này bằng tuổi bác, cháu cũng muốn có thể sống an nhà như vậy. Hình ninh mỉm cười đáp lại lời tô hân, cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng, giúp thím trần cám một lọ hoa, sau đó mới lên phòng của mình. Bình thường năng suất làm việc của cô vào buổi sáng cực kỳ tốt, thế nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Hình ninh đã ngồi cả hai tiếng đồng hồ, vậy mà hoàn toàn lại chẳng viết ra được cái gì. Đầu cô cứ mơ mơ màng màng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Khó chịu quá. lồng ngực hình ninh cảm thấy quả thực là bức bối vô cùng. Cô gục mặt xuống bàn, thở dài một hơi, càng nghĩ càng thấy có điểm gì đó không đúng. Với tính cách của lâu ít, nhất định là anh đang cố tình làng tránh cô. Điều này khiến cho tâm tư hình ninh càng trở nên hỗn loạn. Tất nhiên công việc cũng vì sự tất thường Về tâm trạng của cô Mà không thể hoàn thành được Bản thảo hôm nay hoàn toàn không được bổ sung Thêm một chữ nào hết cả Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lúc này hình ninh đã di chuyển Từ trên phòng mình xuống dưới Thím tô thấy cô ngồi trụ ụ trên ghế sofa Bà liền quan tâm Quay qua hỏi cô có chuyện gì Chính là về mặt cô Bà để ý thấy nãy giờ luôn cao có Thi thoảng lại còn thở dài nữa Không có gì ạ Hình Ninh đột nhiên lười kể chuyện với Tô Hân Chính cô cũng đang cảm thấy vô cùng bối rối Cho nên thật tình không biết Nên giải bày tâm trạng của mình Với những người xung quanh như thế nào cả Cháu đang không nói thật Có đúng không Nhìn mặt cháu là bác biết ngay là đang có tâm sự rồi Thím Tô nói rồi đặt cây lau nhà qua một bên Mà nhanh chóng đặt mông ngồi xuống Vị trí ghế sofa còn trống Ngay bên cạnh Hình Ninh Hình Ninh lúc này vẫn còn kiên trì Cắm mặt vào chiếc gối tựa Phải qua một hồi thím tô tích cực làm công tác tư tưởng Thì cô mới bình tĩnh lại Quay qua nhìn thím tô mà nói Thím tô Thím có thấy sáng nay lâu ít là đang cố tình tránh mặt cháu hay không Bình thường Anh ấy đâu có bao giờ ra khỏi nhà vào sáng sớm lúc 6 giờ đâu Giờ hành chính của công ty Là lúc 7 giờ 30 lận cơ mà Hình ninh rốt của cũng đem mối nghi hoặc trong lòng mình nói ra Thím chẳng nghe thấy cô nói thế Nên là một nụ cười nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy nhỏ của cô mà trấn an hình ninh. Cho nên từ sáng đến giờ mặt mày của cháu ủ rũ là vì vấn đề này sao? Hình ninh, không cần phải vội vàng. Cháu và cậu chủ còn có rất nhiều cơ hội để gặp nhau mà. Nếu cháu cảm thấy không đợi được đến giờ cơm tối, vậy thì chua nay cháu có thể đem đồ ăn đến công ty cho cậu ấy mà. Đâu có việc gì khó khăn đâu. Việc làm lành quan trọng là quá trình. Phải cho đối phương thấy rõ được mình có thành ý. Dục tốc bất đạt. Cháu càng gấp gáp Coi chừng lại càng phản tác dụng đấy Hình ninh nghe thím tô nói xong Mặt cô càng lún sâu vào mặt gối Suy nghĩ một lúc lâu Rốt cuộc cô cũng chịu mở lại Không cần đâu ạ Cháu có thể đợi đến tối được Lúc đó có lẽ tâm trạng của Louis Cũng đã dễ chịu hơn Ừ Vậy cháu cứ tiếp tục nghĩ cách Làm sao để tiếp theo nói chuyện với cậu ấy đi Bác hiện tại phải đi ra ngoài mua ít đồ Cháu ở nhà khóa cửa cẩn thận vào đấy nhé Vâng ạ Hình Đinh gật đầu Thím tô cũng nhanh chóng thay đồ Cầm theo túi vải đi ra khỏi cổng biệt thự Mà bắt taxi đến siêu thị mua đồ ăn Để chuẩn bị cho bữa trưa Và bữa tối ngày hôm nay Hình Đinh chỉ đột ngồi trên ghế Trôi qua rất lâu Khi mặt trời bên ngoài đã đứng bóng Ánh nắng đã trở nên trói trang Cô mới nâng mình dậy Rồi khỏi ghế sofa mà đi lên phòng Hình đánh rút một cốc nước lọc, cho đá vào làm đầy ly, đợi đá tan vào nước nên ngửa cổ uống một ngục nước lớn Cảm giác bút lạnh đến tận não, quả nhiên hữu dụng trong việc kéo sự tỉnh táo của cô trở về Mặc dù vẫn chưa hết bức bối ở trong lòng, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục Cô không có quyền lấy lý do tâm trạng bất ổn để bao biện cho việc bản thân nuôi nhác nên không hoàn thành công việc được Nếu muốn chuyển ra ngoài thật sớm, vậy thì cô càng phải chứng minh cho lâu ít thấy được năng lực của bản thân, phải khiến cho anh công nhận cô mới được. Hình Ninh ngồi ngay ngắn vào bàn, cầm bút lên cố gắng nặn ra mấy chữ mà viết lên giấy. Mặc dù tốn kha khá thời gian để có thể đi vào giai đoạn tập trung cao độ, thế nhưng rốt cuộc Hình Ninh cũng đã có thể làm chủ cảm xúc của mình, tiếp tục làm công việc ngày hôm nay. Lúc cô đã hoàn thành được hơn nửa phần công việc, đột nhiên có tiếng chuông cửa giao lên. Hình Đinh nghe thấy thế, liền vội vàng chạy xuống dưới, là một chàng trai lạ mặt mà cô chưa thấy bao giờ đang đứng trước cổng nhà. Tóc vàng, mắt xanh, xem ra anh ta là người ngoại quốc, vốn ngôn ngữ của Hình Ninh hiện tại đã khá ổn, cho nên cô rất có tự tin về việc bản thân giao tiếp với người nước ngoài. Xin chào, cậu cần giúp gì sao? Hình Ninh lịch sự cất tiếng hỏi, chàng trai kia cũng lịch sự chào hỏi cô, sau đó mới giới thiệu bản thân và mục đích anh ta đến đây. Xin chào, tôi là Alex Tôi là bạn trai của Annie Không biết em ấy có đang ở nhà không? Bạn trai Hình ninh có chút bất ngờ khi bạn trai Annie Lại tìm đến tận nhà như thế Cô nghe thấy anh ta hỏi như vậy liền lắc đầu mà thành thật đáp Con bé đã về trường từ mấy ngày trước rồi Chồng cậu có vẻ vẫn còn là học sinh Cậu không học trung trường với con bé à? Hình Đinh dựa vào việc chàng trai Vẫn còn đang mặc áo vét đồng phục bên ngoài Mà suy đoán Alex nghe thấy vậy liền đáp Không có Tôi không tìm thấy em ấy ở trường Vậy thì đúng là kỳ lạ nhỉ Hình Đinh đưa tay lên xoa xoa cầm Cô cũng chỉ nghe Annie nói cô bé về trường rồi Đến cuối tuần sẽ về nhà gặp cô Còn lại cô hoàn toàn không nắm được thêm bất cứ cái gì về cuộc sống xung quanh Annie cả Cho nên chỉ có thể khó xử nói với chàng trai kia Thật ngại quá Con bé không có ở nhà Cậu có thể thử liên lạc với Annie xem sao Biết đâu Cô ấy chặn số của tôi rồi Chàng trai kia đột ngột cắt ngang lời cô Hình định nghe thấy thế Chỉ biết mỉ môi câm nín Trong lòng thầm cảm thán Tình huống mà chàng trai này đang gặp phải Sao mà nghe cũng thật là lâm đi bi đát quá đi Xin lỗi Kỳ thực tôi không nắm được thông tin Hiện Annie đang ở đâu Cho nên tôi không thể giúp gì được cho cậu Cậu có thể tìm bạn học của Annie đi hỏi thử xem sao Dù sao tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi Những chuyện tôi nắm được quả thật không nhiều Cảm ơn Alex nghe thấy hình đình quả quyết như thế Tất nhiên cũng sẽ không nắn lại lâu hơn để làm gì Nhanh chóng nói lời tạm biệt với cô rồi rời đi Hình đình nhìn theo dáng lưng cậu ta dần rời đi Lấy điện thoại ra muốn gọi cho Annie để hỏi thăm tình hình Thế nhưng thấy bây giờ vẫn còn sớm Cô bé có thể đang có việc phải làm Cho nên quyết định để đến tối mới gọi điện cho Annie Quay trở lại vào nhà Hình ninh nhanh chóng ngồi vào bàn Để hoàn thành nốt phần công việc của sáng nay Hiện tại tâm trạng của cô Cũng đã trở nên ổn định Không còn kích động như lúc trước nữa Cũng đã suy nghĩ kỹ cách để mở lời nói chuyện Giải hòa với lâu ít rồi Hình Ninh chấp nhận Việc mình sẽ tiếp tục còn lại biệt thự Cho đến hết năm nay Vì dù sao bây giờ cũng đã là tháng 8 âm lịch rồi Cũng chỉ còn cách Tết Nguyên đán Có 4 tháng nữa Cô có thể kiên nhẫn chờ đợi được Trong thời gian 4 tháng này Hình Đinh sẽ cố gắng tập trung hoàn thành thật tốt công việc của mình để góp được một khoản tiền để chi trả cho chi phí sinh hoạt khi sau này cô chuyển ra sống riêng, cũng như sẽ cẩn thận tìm một căn nhà ưng ý để chuyển đến sống vào năm sau. Lúc thím tô mua xong đồ ăn trở về nhà, trùng hợp cũng là khi Hình Ninh đã hoàn thành xong công việc của sáng nay. Cô nhanh chóng thu dọn lại giấy tờ trên bàn cho gọn gàng Sau đó mau chóng di chuyển xuống dưới nhà Để phụ giúp thím tô chuẩn bị bữa trưa Cháu thực sự không muốn đem đồ ăn trưa đến công ty cho cậu chủ à? Lúc sáng trông cháu có vẻ rất gấp gáp mà Thím tô vừa cho rau củ vào nồi Vừa xác nhận lại đáp án của cô Hình Ninh nghe thấy câu hỏi của bà Liền khẽ gật đầu mà đáp Vâng ạ Cháu không muốn làm phiền anh ấy lúc đang làm việc Dù sao, chúng cháu sống chung nhà, cơ hội gặp nhau nhiều như thế, không có gì phải vội ạ. Tốt, nhìn thấy cháu suy nghĩ thông thoáng được như thế này, bác cũng thấy rất vui. Cháu rửa chỗ rau sàn lách này nhé, bác còn cần cháu chuẩn bị thêm nguyên liệu gì nữa không ạ? Không cần đâu, cảm ơn cháu. Thím tô gật đầu đáp, hình đình mau chóng rửa vài loại rau để làm sàn lát, sau đó cùng thím tô di chuyển ra ghế sofa ngồi xem tivi. Cuộc sống ở Pháp đối với cô thực sự giống như một giấc mơ vậy. Ngày ngày trôi qua trong miêm đềm, hoàn toàn không có chút nào áp lực cả. Mọi người đối xử với cô vô cùng tốt, hoàn toàn không giống như Truy Nam hà khắc, cay nghiệt với cô. Bây giờ cô mới biết, hóa ra những năm qua bản thân không hề sống. Lúc ở cạnh Truy Nam, cô chỉ là đang miễn cưỡng tồn tại mà thôi. Tránh được Truy Nam, cô giống như đã thoát khỏi một kiếp đau khổ mà bắt đầu một kiếp sống mới. Lần này cô nhất định sẽ sống vì bản thân mình, sẽ không trông đợi vào ai, cũng sẽ không vì ai mà bạc đãi bản thân mình nữa. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, hình ninh ăn trưa xong, dọn dẹp bát đũa giúp thím tô, cô còn ra vườn hoa chăm sóc mấy đóa hoa hồng đang nở sộ. Giúp nó cắt đi mấy cái lá bị sâu ăn, thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, hoàn toàn không nóng nực như mấy hôm trước đây. Thật tình khiến cho tinh thần con người ta cảm thấy vô cùng tự thái. Uống chút nước cam ép đi. Thím tô bê ra vườn hoa Hai ni nước cam ép Bà nhanh tay đưa cho Hình Ninh một ly Thím tô Trước đây Annie đã từng dẫn bạn trai về nhà chưa vậy à Cậu ta tên là Alex Bà nãy có đến nhà tìm em ấy Khủ khủ Vừa nghe thấy Hình Ninh nói rứt câu Thím tô liền đưa tay lên che miệng mà ho mấy cái Hình Ninh nhận ra thái độ của bà Có gì đó không đúng lắm Nên liền cất tiếng hỏi Sao vậy à Cháu đã nói cái gì không nên sao Bà nãy cậu Alex thực sự đến tìm cháu à Vâng Hình đình chắc nịch gật đầu Cô không cho là có điều gì cần phải giấu giếm cả Thím tô nhìn thấy cô khẳng định như thế Bà khẽ thờ dài một tiếng rồi đáp Có lẽ cháu chưa biết Cậu Alex đó là bạn trai cũ của cô Annie Nhưng mà hai người họ đã chia tay lâu rồi Cậu Louis rất không vừa lòng với cậu Alex Đã rất nhiều lần lên tiếng ngăn cấm Cô chủ qua lại với cậu ta Lois, anh ấy ngăn cấm Annie yêu đương sao? Hình Đinh vặn lần không nghĩ tới lại có cả chuyện này. Cô cứ nghĩ anh phải là một người phóng khoáng trong chuyện yêu đương, để em gái tự do chọn đối tượng chứ. Hoàn toàn không nghĩ đến Lois vậy mà lại can thiệp vào chuyện tình cảm của Annie. Annie đã từng nói cho cô về người yêu cũ, thế nhưng cô bé lại không hề nói đến chuyện tình của mình, vậy mà lại chắc chờ như vậy. Còn bị các thành viên trong gia đình ngăn cấm. Nhất là chuyện Lois có can thiệp vào Các mối quan hệ của Annie Điều này là chuyện khiến Hình Đinh cảm thấy bất ngờ nhất Chính là vì cô không nghĩ đến Một người phóng khoáng cởi mở như Lois Lại có thể làm như thế được Chuyện này thật ra cũng dễ hiểu Cậu Alex đó theo bác thấy Cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì Hoàn cảnh gia đình cậu ta không tệ Nhưng lại là người trăng hoa quá Cậu chủ đã vài lần tận mắt thấy Cậu bé đó ra ngoài với cô gái khác Cho nên mới ngăn cấm cô Annie yêu đương Ra là vậy à Nếu là cô, đổi lại cô cũng sẽ làm như thế Cùng là thành viên trong một gia đình Tất nhiên chẳng ai muốn người thân của mình Vướng vào những mối quan hệ tiêu cực cả Vất vả như thế Suốt của cô chủ cùng cậu bé kia Đã sớm chia tay rồi Chỉ là sao đột nhiên cậu ta lại tìm đến nhà chúng ta cơ chứ Sao lại cuốn lấy cô chủ vậy Thiếm tô nói xong câu liền đứng lên Về mặt thoáng hiện lên sự hốt hoảng Thôi chết Bác đang kho nồi cá Tô Hân đã chuẩn bị bữa trưa sớm Chính là vì món cá phải kho hai lửa thì mới ngon Lo mải ngồi nói chuyện Xuyết chút là đã hỏng mất nồi cá kho tộ rồi Trời sắp mưa sao? Hình Đinh cảm nhận được không khí hôm nay oi bức hơn thường ngày Hơn nữa mây đen cũng đang dần kéo đến nữa Không biết có phải là do ảnh hưởng của thời tiết hay không Nhưng cô cứ có cảm giác bản thân cảm thấy vô cùng bồn chồn Trong lòng thấy thực sự bức bối Chủ tịch Tôi đã chuẩn bị xong hành lý rồi ạ. Chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Đi thôi." Chuyên nam nói rồi bước lên chiếc xe Maybach màu đen của mình. Xe thẳng theo đường quốc lộ mà chạy đến sân bay. "Hình Ninh, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi." Truy Nam nói rồi nhếch miệng cười, trong mắt anh ta hiện rõ sự trông chờ mà khoái chí. "Anh ta đã nói mà, cho dù cô có trốn đến đâu, Thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi Chẳng phải đến cuối cùng Vẫn là bị anh bắt lại đó hay sao Tháng ngày tự do của cô Sắp sửa chấm dứt rồi Chưa được sự cho phép của anh mà dám chạy trốn Lại còn nói dối anh Đúng thật là một con mèo không ngoan Xứng đáng phải nhận lấy hình phạt Anh không đem theo dù sao Ướt hết người rồi Mặc dù sẽ đưa đón anh về đến tận nhà Thế nhưng khoảng cách từ gara để xe đến nhà Vẫn còn cách một đoạn xa Cho nên đồ trên người lâu ít Đã bị nước mưa xối cho ướt hết Qua đúng như dự cảm của Hinh Ninh Hồi sáng ngay sau khi cô vào nhà được một lát Thì trời đã đổ mưa Lại còn mưa không ngớt từ sáng đến tận cuối buổi chiều Em đã chuẩn bị sẵn bồn tắm và nước nóng rồi Anh vào trong tắm rùa đi Tránh để xảy ra việc bị ngấm nước mưa mà sinh bệnh Cảm ơn em Lâu ít vô cùng phối hợp Nhanh chóng nghe lời cô mà cầm lấy đồ sạch Rồi đi vào trong phòng tắm Hình Ninh cũng không rảnh rỗi Cô đi vào nhà bếp chuẩn bị một tách trà gừng Sau khi chịu lạnh Cách tốt nhất để làm ấm cơ thể Chính là uống một món đồ uống nóng Mà trà gừng lúc nào cũng là lựa chọn số 1 của Hình Ninh Cháu có muốn pha cam quế mật ong không? Trong nhà chúng ta thường không có sẵn gừng đâu Thím không thường nấu mấy món có gừng lắm Cậu chủ cũng không thích mùi gừng Thím tô thấy cô loay hoay tìm nguyên liệu Không thể không lên tiếng nhắc nhở cô Hình ninh nghe thấy vậy Cô liền cảm thấy có chút xấu hổ Quả thật những chuyện cô biết về anh là quá ít Ngay cả những chuyện như ăn uống Mà cô cũng không thể nắm bắt được sổ thích của lâu ít là gì Trong khi anh thì lại hoàn toàn hiểu rõ cô Được ạ Cháu có thể làm món đó Hình Đinh thì lại không thích mùi cay nồng của quế Nhưng bởi vì anh thích Cho nên cô có thể làm Trước đây cô cũng đã từng làm qua món này một vài lần rồi Cho nên cũng không phải là hoàn toàn không biết xử lý Được Toàn bộ nguyên liệu bác đều đây nhé Không biết gì thì cứ hỏi bác Không cần phải thấy ngại Cảm ơn thím tu Hình Đinh nói rồi sắn tay áo lên Bắt đầu nghiêm túc chế biến Đợi sau khi lâu ít ra khỏi phòng tắm Trên mặt bàn ở phòng khách Đã có một tách trà nóng Đang bóp hơi nghi ngút Là Hình Đinh chuẩn bị cho cậu đấy Cô ấy đã lên lầu đi tắm rồi Thím tô thấy anh có vẻ ngơ ngác Nhìn tách trà Nên đã nhanh miệng lên tiếng giải thích Là vậy sao Lâu ít nghe thấy tô hân nói như vậy Môi mỏng của anh khẽ cong lên Vẽ thành một nụ cười thật tươi Trên gương mặt điển trai Ánh mắt toát lên sự vui vẻ cùng với hạnh phúc Cũng đúng Nhận được sự quan tâm từ cô gái mà mình yêu Có ai là không cảm thấy vui sướng chứ Ê e là tượng đá còn phải thấy mềm lòng nữa là Anh đã nghe thím tô kể lại rồi Sáng nay Alex đến tìm em Cậu ta có gây khó dễ gì cho em không? Lúc ba người cùng nhau ngồi ăn tối Lâu ít đã không nhận được lo lắng mà cất tiếng hỏi cô Sao ạ? Um, không có chuyện gì đâu Cậu ấy chỉ hỏi em về Annie thôi Sau đó thì cũng không xảy ra thêm gì nữa Sau này nếu như cậu ta lại tìm đến Em cũng không cần thiết phải tiếp chuyện với cậu ta đâu lâu ít vừa nói Vừa gắp một miếng thịt cho vào trong bát của Hinh Ninh Cô cũng hiểu được lo lắng của anh là xuất phát từ đâu Cho nên cũng không phản bác Chỉ khẽ khàng gật đầu Em đã tìm được công việc nào tốt chưa Nếu chưa thì đến chỗ của anh đi Anh vẫn cần một nhân viên vào phòng nhân sự Nhân sự à Em chưa bao giờ làm vị trí này cả Mặc dù đúng thật là Hình Đinh hiện đang muốn làm thêm một công việc mới Chính là vì gấp gáp Muốn tăng thu nhập của mình Để có thể sớm chuyển ra sống ở bên ngoài Nhưng cô cũng biết Quy mô công ty của Lâu Ít, Công ty lớn như thế Sao có thể nhận người chưa từng có chút kinh nghiệm nào Về mảng HA như cô vào làm chứ Trong mắt là thực tập sinh thôi Em có thể thử Lâu Ít cũng không muốn tạo áp lực cho cô Anh quá hiểu tính cách của cô Nếu không chắc bản thân mình có thể làm tốt Nhất định Hình Ninh sẽ không chịu nhận công việc này Cảm ơn anh Nhưng công việc hiện tại của em cũng tạm ổn Qua một thời gian nữa Em mới nghĩ đến chuyện đổi công việc mới Mặc dù là đang nói dối Nhưng Hình Ninh cũng không nghĩ ra được Lý do nào thuyết phục hơn lý do này cả Lão Ít nghe thấy cô nói như vậy Tất nhiên anh cũng không ép buộc cô làm gì Gật đầu rồi nói Được rồi, anh không ép em Có thời gian em hãy suy nghĩ về về đề nghị của anh nhé. Giờ thì ăn cơm đi. Một tuần kết thúc rất nhanh, rốt cuộc cũng đã đến ngày cuối tuần. Hình Ninh đã dậy từ rất sớm vào sáng chủ nhật, bởi vì cô vẫn còn nhớ Annie nói rằng cuối tuần cô bé sẽ về đây. Quả nhiên không nuốt lời. 9 giờ sáng, Annie đã có mặt ở biệt thự, chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người không vui vẻ như cô tưởng. Nhất là sau khi Hình Ninh thấy trên mặt cô bé có vết thương, Cô liền tá hỏa mà vội vàng cất tiếng hỏi. Annie, mặt của em làm sao thế? Sao lại bị thương thế kia? Trên miệng Annie có một vết thương đang đóng vẩy. Hình ninh thấy thế, liền nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình. Hôm nay trùng hợp cũng là ngày nghỉ của Lois. Anh nghe thấy tiếng na của Hình ninh, Nia đứng dậy từ sofa mà đi đến chỗ em gái. Nhanh chóng dùng tay nâng cao mặt Annie lên để quan sát vết thương cho kỹ càng. Ngay khi thấy rõ vết thương trên mặt cô bé Ánh mắt lâu ít nền tối sầm lại trầm rộng hỏi Là thằng nhóc kia đánh em sao Alex Trong đầu hình ninh đột nhiên nhảy số đến cái tên này Lâu ít cũng không kiên nhẫn Nghe em gái mình khai ra Anh trực tiếp quay người đi Vừa đi vừa nói Xem ra lần trước anh cảnh cáo nó chưa đủ mạnh Cho nên nó vẫn không biết sợ là gì Anh hai đừng Annie vừa nghe thấy anh trai mình muốn rời đi Đền ngay lập tức chạy lên phía trước Nhằm ngăn lâu ít lại Cậu ta sẽ không đến gặp em nữa đâu Cho nên anh hãy bỏ qua cho Alex đi Đây không phải là lần đầu tiên em nói với anh chuyện này đâu Annie Anh tưởng em cuối cùng đã được đả thông tư tưởng rồi Hóa ra là anh đã nhìn lầm Em hoàn toàn chưa quên được thằng nhóc kia có đúng không Lẽ lút đi gặp nó Lại còn để cho nó đánh em thành ra nông nỗi này Đây là lần đầu tiên Hình Đinh thấy lâu ít trong trạng thái kích động như vậy Cho nên thực sự không tránh khỏi Việc cô cảm thấy có chút ngỡ ngàng Thậm chí còn có chút run sợ Trước nộ khí của anh nữa Mắt thấy Annie đang cúi gặp mặt Hai bà vai nhỏ cũng đang không ngừng run lên Hình linh rốt cuộc vẫn là không đành lòng Đứng nhìn cô bé một mình chịu trận Cho nên liền lên tiếng Ngăn lâu ít lại Vừa nắm lấy tay anh vừa dịu dàng nói Thần ruột được rồi Anh đừng chắc Annie nữa Đừng khiến con bé hoàng sợ Annie Em đi vào phòng thay đồ trước đi. Từ trường về đây chắc là em cũng thấy mệt rồi. Lát nữa chị sẽ xem vết thương giúp em. Dù sao khoảng thời gian cô ở cùng với Truy Nam, số lần cô bị anh ta đánh là không hề ít, cho nên hoàn toàn đã thông thạo trong việc làm thế nào để xử lý những vết thương ở ngoài da. Con gái mà, không nên để lại sẹo trên da thịt một chút nào. Vâng, Annie nghe theo lời khuyên của Hình Ninh nhanh chóng rời đi. Hình Ninh đợi Annie đi khỏi mới nắm lấy tay của lâu ít. kéo anh lại phía sofa, ấn anh ngồi xuống ghế, rót cho anh một cốc nước rồi mới bắt đầu nói chuyện. Chuyện đâu còn có đó, thần ruột, anh đừng quá kích động. Một tuần, em gái của anh mới về nhà có một lần, đừng khiến cho nó cảm thấy áp lực, không vui. Bà nãy có lẽ anh đã dọa cho em sợ rồi, xin lỗi. Bà nãy mặc dù đang nói chuyện với Annie, thế nhưng sự thật là anh cũng không quên quan sát biểu cảm trên mặt hình ninh Cho nên rõ ràng ban nãy anh đã thấy trên gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi Đã không sao rồi Nhưng anh phải hứa với em Sau này đừng như thế nữa có được không Anh cứ nhăn nhó cao có như thế Cũng chẳng tốt cho sức khỏe một chút nào Được Lâu ít trước giờ luôn dễ dàng thỏa hiệp với cô Lần này cũng không phải là ngoại lệ Vậy em đi xem Annie thế nào đây Hình nên có được sự thỏa hiệp của anh Nền nhanh chóng rời đi chỗ khác Lúc cô gõ cửa phòng Annie Quả nhiên cô bé nghe thấy tiếng cô Nền nhanh chóng chạy ra mở cửa Tâm trạng Annie đang không tốt Cho nên cô cũng đoán chừng cô bé Sẽ chẳng có tâm trạng thay đồ Tắm rửa cho thoải mái đâu Trước tiên phải giải quyết vấn đề Về tinh thần trước Sau đó mới nghĩ đến chuyện làm sạch thân thể Để khiến bản thân trở nên vui vẻ được Điều này là đạo lý Hình nên hiểu rõ hơn ai hết Vết thương của em thực sự là do Alex gây ra sao Hình Đinh ngồi xuống vị trí Ngay bên cạnh Annie Rồi dịu dàng cất tiếng hỏi Chị biết anh ta sao ạ Annie không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy Hình ninh gọi tên anh ta Chị biết Cậu ta đã đến tìm em vào mấy hôm trước Cậu ta Không gây khó dễ gì cho chị chứ Quả nhiên là anh em ruột Ngay khi biết cô đã gặp mặt Alex Cả lâu ít và Annie đều có chung một câu hỏi Khiến cho cô không thể nào không buông một câu cảm thán Hai người giống nhau thật đấy Lúc anh trai em biết chỉ gặp Alex Anh ấy cũng đã hỏi chị câu này Nói rồi cô liền cầm lấy tay của Annie Mà vỗ nhẹ vào mũ bàn tay cô bé Cất lên thanh ngâm dịu dàng như nước bên tay Annie Bạn nãy là Louis không đúng Đã dọa cho em sợ rồi Nhưng anh ấy cũng chỉ là vì lo lắng quá cho em Cho nên mới hành động quá khích như vậy Em đừng trách anh ấy Em không trách anh hai Annie vừa lắc đầu vừa nói Có trách thì trách em Là do em không có mắt nhìn người Lúc anh ta hẹn gặp em Không hiểu em đã ăn trúng buồn mê thuốc lú gì Mà còn cho là anh ta hối cải rồi Còn nuôi vọng tưởng bản thân có thể quay lại với anh ta Em đúng là ngu ngốc Tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất trên đời mà Em lại đang là một cô gái nhỏ Việc em không khống chế được khi đứng trước tình yêu Cũng là điều dễ hiểu thôi Chuyện này không có gì đáng trách cả Trước đây chỉ còn làm nhiều điều Ngu ngốc hơn cả em cơ Nhưng không phải bây giờ Chị vẫn đang sống tốt đấy sao Cho nên em không cần phải tự trách mình Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó Một lần sai là một lần rút ra kinh nghiệm Không có gì phải chê trách em cả Em rất thích chị Annie nghe Hình Ninh nói xong Thì xà vào lòng cô Mà vòng tay ôm lấy Hình Ninh Cô bé rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao Anh trai mình lại yêu thích Hình Ninh đến thế Hóa ra là vì trên đời này Hoàn toàn không có cái gì là tự nhiên mà đến cả Nếu Annie là con trai Cô bé thầm nghĩ Chắc chắn mình cũng sẽ yêu một người phụ nữ dịu dàng như cô Suốt cuộc là tên nào không có mắt Đã dám bỏ dô chị vậy chứ Nếu như để em gặp lại hắn Em nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận nên thân Annie vừa nói vừa tỏ ra hung dữ Bộ dáng đáng yêu của cô bé Khiến Hình Ninh không nhịn được mà bật cười Nói đi cũng phải nói lại Tên nhóc con kia ra tay với em cũng nặng thật đấy Khiến cho khoái miệng của em Có vết bầm luôn rồi này Hình Đinh nhẹ nhàng sửa lên vết thương Để kiểm tra Sau đó lại tiếp tục hỏi Annie Em có đánh lại cậu ta không đấy Chị nghĩ thế nào Em mà lại đứng yên chịu trận sao Em đã đấm cho anh ta mấy cái Hơn nữa thật ra vết thương này Cũng không phải là do anh ta gây ra đâu Sao Hình Đinh là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này đấy Bạn nãy không thấy Annie phản bác Cho nên cô đã tưởng rằng thực sự là do Alex đánh cô bé Annie ngó nghiêng về phía cửa phòng cho cẩn thận Chắc chắn không có ai Rồi mới nói ra sự thật cho Hình Ninh biết vết thương này là do bạn gái mới của anh ta đánh em Em tức quá, điên lên Thế là tẩn cho hai đứa nó một trận lên thân luôn Bạn nãy em không nói ra sự thật cho anh trai biết Là vì muốn anh ấy tẩn Alex thêm một trận lên thân nữa Nhưng Hình Linh nghĩ lại Em thấy làm thế cũng thật là tội nghiệp cho hắn ta quá Cho nên mới thôi Mới lên tiếng ngăn anh trai lại đấy ạ Trước nay hình đinh vốn tin tưởng câu Gừng càng già càng cay Nhưng bây giờ cô mới nhận ra một chân lý Đã là gừng Thì dù non hay già Thì cũng sẽ có vị cay mà thôi Em như thế Đã là quá nhân nghĩa với anh ta rồi Có đúng không ạ Chị không biết cảnh tượng lúc đó đâu Bao nhiêu lần người bao vào xem Em chỉ cần vài quyền Là quật ngã hai người kia xuống đất Vì dù sao em cũng có đai đen Karate Do mà Annie vừa nói vừa phung tay về phía trước Sau đó đứng bật dậy khỏi giường Mà thị phạm vài động tác cho Hinh Ninh xem Lúc em bị đánh Là do em không ngờ tới Con nhỏ kia vậy mà lại dám ra tay đấm em Còn nếu như mà để cho em biết trước Thì hai người kia làm sao mà có cửa Đụng vào một sợi tóc của em được chứ <cười> Annie nói xong Nên cười phán lên một chàng Nhưng còn chưa cười Niềm vui của cô bé đã chính thức bị bỏ sổ khi thấy anh trai đang đứng trước cửa phòng, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào thành cửa mà nhướng mày nhìn cô bé rồi trầm giọng nói. Em mà cũng lợi hại đến như vậy sao? Sao anh không biết nhỉ? À, anh hai, Annie vừa nhìn thấy lậu ít thì lập tức người cô liền dựng hết lông gà lông vịt lên. Môi nửa nụ cười không thể sượng chân hơn Mà nhanh chóng đi thụt đùi Về phía tủ đồ Nhanh tay mở tủ lấy một bộ đồ Rồi nhảy vọt vào phòng tắm Em... em phải đi tắm rồi Anh chị ra ngoài đi Nói rồi cô bé liền nhanh chân chạy vọt vào Nhà tắm trong phòng Mà đóng sầm cửa lại cái con nhỏ này Lois đưa tay lên dây dây chán mình Lộ rõ vẻ bất lực Hình định bật cười khi chứng kiến cảnh này Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi giường Còn tiện tay đẩy lẫu ít ra ngoài Sau đó mới cẩn thận đóng cửa phòng Annie lại Đi thôi Chúng ta mau đi xuống dưới thôi Đừng làm phiền con bé Một lát sau Annie đã có mặt đồ dưới nhà Trong một chiếc áo phông rộng thoải mái Và một chiếc quần sóc ngắn Trong vô cùng thoải mái và năng động Quả thật toát lên năng lượng Của những người trẻ tuổi Thấy hình đinh đang ngồi trên ghế sofa Annie liền nhảy vọt đến ngồi bên cạnh Hinh Ninh mà vòng tay qua tay cô sau đó còn rụi rụi đầu vào vai Hinh Ninh khoảng cách giữa cô bé và Hinh Ninh hiện tại gần đến mức nói không hoa chính là ruồi chui cũng không lọt Lâu ít nhìn thấy cảnh này lập tức liền cau mày anh dừng hành động gõ laptop của mình lại rồi nhìn em gái mà cất tiếng Annie em đừng cuốn lấy chị như thế em không thấy nóng à trong nhà mình lúc nào mà chẳng bật máy lạnh Anh đừng có hỏi thừa Em chính là vì thế lạnh Cho nên mới ôm chị ấy để sùi ấm đấy Annie vừa nói vừa ra sức Cọ cọ má mình vào bà vai của Hình Ninh Hình Ninh nghe thấy cô bé nói vậy Cô không trần trừ Điền cầm lấy chiếc chăn mỏng Đã được gấp gọn Đang được đặt bên cạnh mình mà đưa cho Annie Em lạnh sao chỉ có chăn đây Em đắp lên đi wow, Cảm ơn chị Chị là tốt nhất Không có hung dữ với em như là ai kia Annie buông một câu đầy ẩn ý Dùng sức mà ôm chặt lấy eo nhỏ của Hinh Ninh Annie Anh nói gì em không nghe thấy sao Em đừng gốc cuốn lấy chị ấy như thế Đầu của em nặng muốn chết Không sợ khiến cô ấy đau vai hay sao Lâu ít tất nhiên không ngốc đến mức Không nhận ra ẩn ý sâu trong lời nói của Annie Anh dù sao cũng là chủ của một tập đoàn lớn Làm sao có thể không có đầu óc được Con bé nói gì anh hiểu hết đấy nhá Chỉ là không muốn vạch trần nó mà thôi Em không sao Em không thấy khó chịu hìnhnh ninh không trần trừ mà lên tiếng bao che cho Annie Annie nghe thấy hình ninh nói như thế lập tức cô bé liền nhích môi cười nhìn anh trai với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn lại còn thèn lũi ra giống như là đang chế rễợu lâu, lâu ít nhìn thấy em gái coi thường mình như thế quáe môi anh liền giật giật sau đón liền nhau mắt lại mà cười nhưng giọng nói cô anh lại lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào anh Lọt vào tay của Annie khiến cô bé có cảm giác Mình đang nghe thấy tiếng quỷ Sa tăng truyền đến từ địa ngục vậy Annie Dạo gần đây em đã sắp phải làm bài thi cuối kỳ rồi nhỉ Hẳn là em bận lắm Sau này mỗi cuối tuần không cần lãng phí Thời gian về đây đâu Học tập quan trọng Mỗi năm về đây một lần là được rồi Không thích Annie lập tức phản bác đại lời anh trai Cô bé sao có thể không hiểu anh mình chứ Là đang ích kỷ muốn tách cô ra khỏi chị Hinh Ninh chứ gì Hừ, Mơ đi Annie nhất định sẽ không để cho anh trai Có cơ hội độc chiếm chị Hình Ninh đâu Cô bé đã hạ quyết tâm bản thân Phải trở thành người thân thiết nhất Với Hình Ninh trong nhà này Em chuẩn bị phải làm bài thi sao Chắc là áp lực lắm Cực khổ cho em rồi Hình Ninh vừa nói vừa nắm lấy tay Annie Mà vỗ vỗ vào mu bàn tay cô bé Giống như đang an ủi Khỏi phải nói Lão úy khi nhìn thấy cảnh này Giống như đang tức đến mức Muốn nổ cả đom đó mắt luôn rồi